Ở tính tiền sau, Tô Duệ nói rằng, học tỷ, ngươi ngày hôm nay có lái xe lại đây sao? Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Không cần, ta đánh xe trở lại là được, miễn cho ngươi muốn tới về chạy trốn. Hạ dĩ tình lắc lắc đầu, nói rằng, đọc chuyện tại tròe nụ ác. Ui nét nghe nói, Tô Duệ liền nói rằng, không có chuyện gì, hiện tại thời điểm còn sớm, ta đưa ngươi trở lại cũng phí không được thời gian, một mình ngươi trở lại cũng không an toàn. Tốt lắm. Ngươi cũng có thể tiện đường đi nhìn một chút chỗ ta ở, sớm làm quen một chút hoàn cảnh, cũng là rất tốt đẹp. Hạ Di Tình cũng không có cự tuyển nữa. Tiếp đó, Tô Duệ liền đi lấy xe, mà Hạ Di Tình ngay ở ven đường các loại. Vào lúc này, một chiếc Audi xe thể thao đỉnh tới đây, chỗ tài xế ngồi người trẻ tuổi đang nhìn đến Hạ Di Tình sau, không khỏi sáng mắt lên, liền thò đầu ra, nói, tiểu thư xinh đẹp, đang chờ xe sao? Ta tiện ngươi một đoạn đường chứ? Không cần, bằng hưu ta sẽ đưa ta. Hạ dĩ tỉnh lễ phép tính trả lời một câu. Người trẻ tuổi hiển nhiên là không dự định từ bỏ, tiếp tục nói, không cần thật không tiện, đều là tiện đường mà tôi giúp người làm niềm vui. Lời này, thì có chút quá giả, cũng không biết địa chỉ, liền biết tiện đường. Hạ dĩ tình thấy người trẻ tuổi này dự định tiếp tục dây dưa xuống, cũng sẽ không lại trả lời, miễn cho bị đối phương quân lấy, mà Tô Duệ cũng mở ra xe điện lại đây. Người trẻ tuổi nguyên tắc bạn còn muốn nói điều gì, đang nhìn đến Tô Duệ lái xe lại đây sau Liền cười nói, ngươi nói bằng hữu đương ngươi, sẽ không là chỉ này liền chạy bằng điện xe chứ. Vậy thì thế nào? Ta yêu thích. Hạ dĩ tình trực tiếp trả lời. Nghe nói, người trẻ tuổi nở nụ cười một lát sau, nói, ta xem này lượng xe điện rách rách dưới dưới, lúc nào cũng có thể tan vỡ, vì an toàn cân nhắc, ngươi hay là ngồi xe của ta đi. Một chiếc Audi có gì đặc biệt? Hạ dĩ tình nói một câu sau, liền trực tiếp ngồi lên rồi tô dưới xe, còn dùng tay phó bờ vai của hắn. Xem tới đây, người trẻ tuổi không khỏi có chút đỏ mắt lên, hắn không nghĩ tới chính mình một chiếc gần trăm vạn xe thể thao, không sánh được một chiếc liền tiểu thâu đều không lọt mắt xe điện. Tạm biệt. Tô Duệ quay về người này phất phất tay, liền dẫn tìm đắc ý sắc mặt đi rồi. Ở tại bọn hắn đi rồi, người trẻ tuổi vỗ một cái thật mạnh tay lái, thói đời đến cùng làm sao, còn có thiên lý sao. Tô Duệ xe điện, tốc độ cũng không nhanh, tốn không ít thời gian sau, mới đem hạ dĩ tình đưa đến đến ra. Hạ Dĩ Tình ra ở vào một xa hoa tiểu khu, bên trong tiểu khu bố cảnh rất hoa lệ, loại này tiểu khu tiền thuê có thể là rất đắt. Có điều, Hạ Dĩ Tình nói phòng này là nàng bằng hữu ở nhờ, cũng không cần giao tiền thuê nhà. Tô Duệ cũng không biết Hạ Dĩ Tình ra cảnh tốt bao nhiêu, chỉ biết là nàng trong nhà nên thuộc về rất có tiền, hắn cũng không có quá nhiều hiểu rõ, vì lẽ đó Hạ Dĩ Tình nhận thức một kẻ có tiền bằng hữu cũng là rất bình thường. Ở đưa tới đây sau, hắn cũng không có đi tới, nhìn Hạ Dĩ Tình ngồi trên thang máy sau liền lái xe trở lại. Về tới trường học thời điểm, này vua hố xe điện lại đột nhiên không điện, may là hiện tại đã đến lên giáo, nếu không, Tô Duệ lại muốn đẩy xe trở lại. Ở trong bãi đầu xe sạc điện sau, hắn trở về ký túc xá. chương 36, thân thể sẽ múc nghèo. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Dĩ tình gọi điện thoại tới, hỏi Tô Duệ suy tính được thế nào rồi. Trên thực tế, Tô Duệ đều chưa kịp cùng Lâm Thi ý thương lượng, đương nhiên là không có cân nhắc được rồi, chỉ có thể ăn ngay nói thật Hạ dĩ tình dục hắn mau chóng đi làm, nàng đều thu thập xong giàn phòng. Liền, ở sau khi cúp điện thoại, Tô Duệ liền lần thứ hai cưới xe điện đi ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn đi tới Lâm Thi Ý ra, cùng với nàng nói chuyện này. Ở sau khi nghe, Lâm Thi Ý nhưng là rơi vào trầm mặt, không có nói một câu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta là cân nhắc đến hai người chúng ta ở cùng nhau, có thể sẽ có chút không tiện, cùng học tỷ thuê chung, có thể chiếu ứng lẫn nhau sẽ thuận tiện một ít. tô Duệ giải thích Lâm Thi ý sau khi nghe, phản ứng nhưng là hơi lớn, nếu như ngươi cho rằng ta là phiền toái, ngươi có thể không cần để ý đến ta, ta một người cũng có thể sống rất tốt. Ta không có ý này, tại sao ngươi sẽ như vậy nghĩ? Tô Duệ vội vàng giải thích, ta chỉ là cho rằng ngươi là nữ sinh, nếu như chúng ta đơn độc ở cùng nhau, khả năng đối với ngươi ảnh hưởng không được, mới muốn cùng học tỷ thuê chung. Nếu như ngươi không muốn và những người khác ở cùng nhau, ta có thể lại mặt khác đi tìm nhà. Ở tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn sao? Lâm thi ý tâm tư liền biến đến mức dị thường mất cảm, khả năng một chuyện nhỏ, đều sẽ làm cho nàng suy nghĩ lung tung. Bởi vậy, chỉ cần Lâm thi ý không thích, Tô Duệ thì sẽ không lại tiếp tục ngồi xuống. Lâm thi ý cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Duệ tiếp tục nói, không sao, nếu như ngươi không muốn cùng học tỷ thuê chung, ta đi những khác nhà. Lâm thi ý phản ứng, để hắn cảm giác mình có chút cân nhắc không chú đáo, hạ dĩ tình đối với nàng mà nói, chính là một người xa lạ. Lấy nàng hiện tại tính cách như thế nào sẽ nguyện ý cùng một người xa lạ đồng thời sinh hoạt. Vì lẽ đó, Tô Duệ quyết định từ chối hạ di tình hảo ý, một lần nữa đi tìm nhà. Chỉ là một lát sau sau, Lâm Thi ý lại nói, không cần, có thể cùng ngươi học tỷ thuê chung. Ngươi không cần chú ý, nếu như ngươi không thích, ta sẽ lại đi tìm nhà. Tô Duệ vội vàng nói, hắn lo lắng Lâm Thi ý không muốn ở chung với hắn. Lâm Thi ý lắc lắc đầu, nói, không phải, ta có thể cùng ngươi học tỷ đồng thời sinh hoạt. Ta thi hội tiếp thu kiểu sinh hoạt này. Nghe nói, Tô Duệ sửng sốt một hồi, lập tức liền mừng như điên lên. Cho tới nay, Lâm Thi ý đem đóng kín lên, không muốn tiếp xúc thế giới bên ngoài cùng người, để hắn vẫn rất lo lắng. Bây giờ, Lâm Thi ý nguyện ý cùng người hợp trụ, điều này nói rõ nàng đã đi ra bước thứ nhất, đây là một rất khởi đầu tốt. Được, ta sẽ trả lời chắc chắn học tỷ, chúng ta cũng muốn làm một ít chuẩn bị. Tô Duệ nói rằng, hắn cười rất vui vẻ, thật giống như gánh nặng giảm bất như thế. không biết vì sao Đang nhìn đến nét cười của hắn thì, Lâm Thi Ý nội tâm cũng có một chút xúc động. Sau khi, Tô Duệ bồi tiếp Lâm Thi Ý ăn bữa sáng sau, nói, ngày hôm nay khí trời rất tốt, người cũng rất lâu không có đi ra ngoài, không bằng chúng ta hiện tại đi ra ngoài bên ngoài đi dạo. Không muốn, ta không nghĩ ra đi. Lâm Thi Ý nhữ mày một cái, có chút chống cự nói rằng. Tô Duệ nói, cái này không thể được, luôn chờ ở nhà, không ra đi tắm nắng, thân thể là sẽ múc mèo, ta đều nghe thấy được. Trên người người mới có mùi vị. Lâm Thi Ý mũi theo bản năng nghe thấy một hồi sau, mới phản ứng được. thấy thế, Tô Duệ cười cận, hắn rất thích xem đến nàng dáng vẻ hiện tại, có chút phản ứng, mới là một hoa quý thiểu nữ dáng vẻ. Không ra đi không được nha, để thân thể múc mèo có thể không tốt. Hắn tiếp tục cười nói. Sau đó, Tô Duệ đi tới Lâm Thi Ý trước mặt, không người xuống. Người muốn làm gì? Lâm Thi Ý có chút hoang mang. Tô Duệ nhẹ giọng nói rằng, không cần động nha. đó Hắn liền đem lâm thi ý từ xe lăn ôm lên, sau đó nhẹ nhàng đặt ở mềm mại trên ghế xà lồng. Sau khi mới nói nói, người ở chỗ này chờ ta một hồi, ta trước tiên đi xuống một chuyến. Sau khi nói xong, Tô Duệ liền đem xe đẩy thu về đến, sau đó chuyển tới lầu một đi, chạy nữa hồi thứ sáu lâu. Đây là nhà cũ, căn bản cũng không có thang máy, hắn mỗi lần mang lâm thi ý đi ra ngoài tàn bộ, đều muốn trước tiên đem xe đẩy chuyển xuống đi, đi lên nữa ôm nàng hạ xuống mới được. nếu như là trước đây Tô Duệ chạy tới chạy lui một chuyến, đều sẽ mệt đến mất ngư, nhưng hắn hôm nay đã không giống ngày xưa, thể năng đạt đến 99 điểm hắn, dễ dàng chạy cái mấy hiệp, cơ bản là sẽ không có ảnh hưởng gì. Làm Tô Duệ một lần nữa tới thời điểm, Lâm Thi Ý còn có chút thật không tiện, ta không nghĩ ra đi. Hiện tại khí trời tốt như vậy, không ra đi, quá lãng phí. Hắn túi người xuống muốn đem nàng ôm lấy đến, lại bổ sung một câu, đừng giãy rửa nhà, cẩn thận té xuống. Lâm Thi Ý cúi đầu, nàng mặt đã đỏ lên. Làm cho nàng thật không tiện ngẩn đầu lên Bình thường Nếu như Tô Duệ không có tới Lâm Thi Ý là rất ít đi ra Bởi vì không có thang máy Nàng một người căn bản không thể xuống lầu Bởi vậy Chỉ có mỗi lần Tô Duệ đến Nàng mới có khả năng đi bên ngoài tàn bộ Nhưng mỗi lần đều rất không tình nguyện Rất không nghĩ ra đi Chỉ là Tô Duệ muốn để Lâm Thi Ý tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài Đều sẽ tận lực dụ dỗ nàng Có lúc vẫn là liền lừa lừa gạt Mới làm cho nàng đi ra Lúc xuống lầu Lâm thi hữu ý chú ý tới Tô Duệ cánh tay, còn có một không có hóa đi dấu vết, tựa hồ là một vết cắn, liền hỏi, còn có thể đau không? Tô Duệ sưng sở, mãi đến tận nhìn thấy tầm mắt của nàng vị trí, mới biết nàng đang hỏi cái gì, sau đó, không thèm để ý nói rằng, đã sớm không đau. Lâm thi ý chàn ngập ấy nấy, nhưng trong lòng xin lỗi, nhưng là không nói ra được đến. Nhìn nàng bộ dáng này, Tô Duệ lại nói, không có chuyện gì, này không có chút nào đau, ta còn cảm thấy cái này vết cắn rất đẹp. Thật giống như là hình xăm như thế. Coi như làm bị tiểu cầu cắn một hồi. Sau đó, hắn lại cười nói. Lâm Thi Ý hử một tiếng, nói, người mới là tiểu cầu. Không sai, Tô Duệ trên cánh tay vết cắn chính là Lâm Thi Ý cắn. Lúc đó nhưng là cắn rất lâu mới vết thường, đều xuất huyết. Nhưng hắn vẫn cứ làm cho nàng cắn, không chỉ không hề tức giận. Thậm chí ngay cả dây ruột đều không có. Đối xử Lâm Thi Ý, Tô Duệ đều là muốn gì được đó. Bất luận nàng làm cái gì, hắn đều sẽ không tức giận còn lo lắng là mình làm đến chưa đủ tốt. Có một chi kỷ lại sẽ chăm sóc người ca ca, là một loại già sao trải nghiệm. Đây là mấy năm trước, làm con một lâm thi ý thường thường nghĩ tới vấn đề, lúc đó tràn ngập ảo tưởng. Mà trong năm ấy, lâm thi ý vấn đề dần dần tìm tới đáp án, nàng nắm giữ một cái ôn nhu chi kỷ, không chỉ sẽ rất sẽ chăm sóc người, hơn nữa bất luận ngươi làm cái gì, hắn đều sẽ không tức giận, chỉ có thể tự trách mình làm được còn chưa đủ được, loại này ca ca, có thể nói là tha thiết ước mơ. Chỉ là lâm thi ý trong năm ấy, nhưng là lo được lo mất, không dám đi tiếp xúc phần này cảm tình, Mỹ Hảo, Tổng sẽ sợ mất đi. Bởi vậy, nàng không dám đối mặt, nàng cho rằng không có được, thì sẽ không mất đi. Chỉ là sau đó, lâm thi ý mới từ từ rõ ràng, nàng đã chiếm được, đồng thời đã hòa vào thứ tình cảm này, đã quen thứ tình cảm này. Nhưng nàng rõ ràng qua đi, còn lại cũng chỉ thai hại sợ, lo lắng, lo được lo mất cảm giác, tại mọi thời khắc dày vào nàng. Lâm Thi Ý rất sợ sệt sẽ, sẽ có một ngày, hắn sẽ rời đi, mà nàng sẽ không quen cuộc sống không có hắn. chương 37, Nổi giận Ở đi tới lầu một sau, Tô Duệ mới đem Lâm Thi Ý đặt ở xe lăn. Lúc này, hắn mặt không đỏ không thở gấp, thân thể so với trước đây là tốt lắm rồi, điểm ấy cường độ lao động, đã sẽ không để cho hắn luy. Tô Duệ cùng Lâm Thi Ý, cũng không có đặc biệt nhớ đi đối phương, liền như thế đẩy đi về phía trước, cuối cùng rời đi tiểu khu. Tàn bộ, tắm nắng. Này chính là mục tiêu của bọn họ, không có cần thiết chỉ định vị trí nào. Bất chi bất giác, Tô Duệ bọn họ đi tới một chỗ, hoàn cảnh của nơi này tốt hơn. Nhìn cách đó không xa tiểu khu nơi ở lâu, Lâm Thi ủy ánh mắt nhưng là ảm đạm rồi lên, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Tô Duệ trong lòng rất khó chịu, vì nàng mà khổ sở. Ở một năm trước, Lâm Thi ý cha mẹ còn cùng nhau ở chung trước đây, nhà của bọn họ ngay ở này trong tiểu khu. Nếu như không phải cái kia chàng bất ngờ. Hay là lâm thi ý cùng cha mẹ còn ở nơi này, nhưng hiện tại đã là cảnh còn người mất. Lâm thi ý cha mẹ thu vào không sai, ở tại bọn hắn sau khi qua đời, vốn là nàng lưu lại không ít tài sản, bao quát nơi này nhà, làm cho nàng có thể sinh hoạt vô ưu Chỉ là, đang phát sinh bất ngờ sau, mất máu quá nhiều lâm thi ý không có tâm tình quản lý những này di sản, toàn bộ giao qua thân thích quản lý, những này tham lam thân thích thông qua các loại phương pháp, giả tạo chứng cứ đem cha mẹ của nàng lưu lại tài sản toàn bộ chuyển thành danh nghĩa, còn đem phòng này bán trao tay cho người khác. Nay vừa đến, làm lâm thi ý hiểu được sau đã mất đi nhà, cha mẹ mất, liền ra cũng không có. Hay là chính là các loại đà kích, mới để lâm thi ý trở nên không tin những người khác, không muốn tiếp xúc bên ngoài thời gian, đem trái tim của chính mình đóng kín lên. Nhìn lâm thi ý khổ sở dáng vẻ, tô Duệ không khỏi tràn ngập phẫn nộ, ở trong lòng nói rằng, những này ai ngàn đau người, sớm muộn các ngươi sẽ có báo ứng. Ở lâm thi ý trước mặt, hắn chưa bao giờ đã nói, nhưng trong lòng đã sớm âm thầm thề, bất luận làm sao, hắn cũng có để những này xấu thân thích trả giá thật lớn, vì nàng cầm lại nên được tất cả, dù cho đánh đổi to lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không tiếc. Tô Duệ cũng không phải một biết ăn nói người, ở những chuyện này trước mặt, hắn càng nghiêng về đi làm, mà không phải dựa vào nói. Vì lẽ đó, ở chưa thành công trước, hắn đều sẽ không ở lâm thi ý trước mặt nhắc tới việc này, miễn cho làm cho nàng càng thêm khổ sở. Tô Duệ không muốn để cho Lâm thi ý khổ sở, bởi vậy đẩy xe đẩy, mang theo nàng rời đi cái này thường tâm địa, nhưng chung có một ngày, hắn còn có thể lại trở về. Qua không biết bao lâu, bọn họ đi tới một công viên, hoàn cảnh cũng không tệ lắm dáng vẻ, liền dự định ở đây nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Tô Duệ chú ý tới cách đó không xa có một chiếc kem xe, chính đang bán kem. Liền, hắn nói rằng, ở cái này ánh nắng tươi sáng tháng ngày, chính là ăn kem thời điểm tốt, ta đi mua kem, người muốn ăn cái gì khẩu vị. Hương Thảo, đúng không? Tô Duệ nói ra Lâm Thi Ý yêu thích khẩu vị. Sau đó, hắn liền để Lâm Thi Ý ở chỗ này chờ một hồi, mà hắn trôi qua mua kem. Tô Duệ đi tới kem, điểm hai cái Hương Thảo kem, mà ngay ở hắn chờ đợi kem thời điểm, Lâm Thi Ý bên kia nhưng là ra một điểm phiền phước. Mấy cái trang phục kỳ dị người, đi ngang qua Lâm Thi Ý thời điểm, không khỏi sáng mắt lên, chính là mang theo không có ý tốt ánh mắt tới gần nàng. Tiểu muội muội ngươi làm sao một người ở đây ngồi? Có muốn hay không ca ca mấy cái chơi với ngươi? Một tên lưu manh mang theo quái dị âm thanh, đi tới. Lâm Thi ý mặt lạnh nói, cũng ngay. Ờ, tiểu mội mội tuổi không lớn lắm, tính khí cũng không nhỏ, có điều ca ca ta chính là yêu thích cô em tử. Tên quân đồ này sờ soạn một hồi mặt của mình, sắp tức giận nói rằng. Tiếp đó, tên quân đồ này lại nói, ở đây nhiều thẻ nhạc, có muốn hay không ca ca dẫn ngươi đi quán ba thoải mái một chút, bảo đảm để ngươi đều không muốn về nhà. hai người khác cũng ở phụ hòa nói: "Lan, có Bao Sa, Lan Bao Sa." Lâm Thi Ý mắng, tên côn đồ này thu hồi khuôn mặt tươi cười. "Mắng, thảo, đừng cho thể diện mà không cần." Lâm Thi Ý căm tức tên côn đồ này, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện căng thẳng, đối mặt tình huống như thế, nàng cũng không biết xử lý như thế nào tốt. Đối với này, nàng chỉ có thể chính mình đẩy sẽ đẩy, rời đi này mấy cái vô lại. Nhưng này ba tên côn đồ rõ ràng là không muốn để cho Lâm Thi Ý, lại chạy đến trước mặt nàng. Đem nàng vi lên. Làn da của ngươi vẫn là rất bạch, không biết có chân hay không, để ca ca đến sờ một chút liền biết rồi. Thên côn đồ này lại là tham lam nói rằng. Ngay ở lâm thi ý sợ sẽ không đớt, lưu manh tay liền muốn đụng tới nàng mà thì, một đồ vật đột nhiên thả lại đây, liền trực tiếp nền ở lưu manh trên mặt, tập vứt vàng, hóa ra là một kem. Ở kem từ lưu manh trên mặt ngã xuống thời điểm, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh, vọt tới. Thảo, đây là người nào làm ra, cho láo tử đứng ra. Lưu manh một màn mặt, mặt, máng. Chỉ là tiếng nói vừa dứt, một bóng người đã vọt tới trước mặt hắn, một cước liền đem hắn đá bay ra ngoài, để hắn xuất cái ngã gục. Lúc này, xuất hiện người ngoại trừ Tô Duệ, còn ai vào đây? Đang nhìn đến lâm thi ý được bắt nạt sau, Tô Duệ liền không cách nào gắng giữ tỉnh táo, lửa giận trong lòng đã đem lý trí của hắn thiêu đốt hầu như không còn. Xông lại sau, hắn không có bất kỳ trần trở, trước hết động lên tay đến rồi. Tiếp đó, Tô Duệ cùng ba tên côn đồ liền như vậy đánh nhau lên. Một người đối phó ba người, mà lâm thi ý chỉ có thể nhìn lắng gấp, nhưng là không giúp được bất cứ cái gì. Lưu manh đánh nhau chính là dựa vào nhiều người, nhưng so với tàn nhẫn đến, nhưng là không thể cùng tô Duệ so với. Tô Duệ một khi động thủ, ra tay chính là lại tàn nhẫn lại chuẩn vừa nhanh, không có chút nào lưu tình, đặc biệt hắn loại này nổi giận trạng thái, thì càng như là điên rồi như thế. Đối mặt ba tên con đồ, hắn tựa hồ không rơi xuống hạ phòng, bị đánh tới một quyền, hắn liền trả lại hai quyền. Đánh tới đến được kêu là một tàn nhẫn, để ba cái mạnh mẽ cũng bắt đầu khiếp đảm lên. Cuối cùng, Tô Duệ đem ba tên côn đồ đánh tới liên tục lăn lộn chạy trốn. Nếu không là lo lắng Lâm Thi Ý, hắn tuyệt đối sẽ đổi tới, chỉ là muốn đến mặt sau nàng, mới để hắn khôi phục một điểm thần chí. Ở ba tên côn đồ đều chạy sau khi, Tô Duệ vội vàng đi tới Lâm Thi Ý trước mặt, nhẹ giọng nói, ngươi không sao chứ. Lâm Thi Ý phản phất làm như không nghe thấy, bình tĩnh nhìn hắn. Hay là hắn chưa bao giờ ở trước mặt của nàng biểu hiện qua như thế một mặt. Cho tới nay, Tô Duệ ở Lâm Thi Ý trước mặt chính là một ôn nhu ca ca, xưa nay đều sẽ không phát hỏa, nói chuyện đều là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, liền ngữ khí trùng một điểm đều chưa từng có, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn tức giận lúc thức dậy sẽ điên cuồng như vậy, thậm chí là khủng bố, có điều đây cũng là bởi vì nàng, nếu như không phải nàng, hắn cũng sẽ không dễ dàng nổi giận. Lâm Thi Ý rõ ràng, Tô Duệ cũng không phải là không có người nóng tính. Chỉ là ở trước mặt của nàng mới không có tính khí mà thôi Một khi nàng gặp phải chuyện gì Hắn sẽ như là phát điên Loại này bị quan tâm Bị lưu ý cảm giác Để lâm thi ý thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đến Ngươi có phải là nơi nào bị thương Tô Duệ có chút gấp gáp hỏi Chỉ lo lưu manh thương tổn được nàng Vậy hắn giết trái tim của bọn họ đều có Lâm thi ý này mới phục hồi tinh thần lại Lắc lắc đầu Nói không có Ta không có chuyện gì Không có chuyện gì là tốt rồi Ngươi có phải là bị sợ rồi, không cần lo lắng, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao. Tô Duệ nhẹ dọng an ủi. Lâm Thi Ý gật gật đầu, vừa nãy phát sinh sự tình, để trong lòng nàng có rất lớn xúc động. chương 38, dịch vụ chăm sóc khách hàng công tác. Hai ngày sau, Tô Duệ chính thức tử ký túc xá dọn ra. Ở ngày đó, hắn thu thập xong hành lý, liền đến đến Lâm Thi Ý ra, giúp nàng thu dọn đồ đạc. Hai người đồ vật cũng không tính là nhiều, rất nhanh đều thu thập xong. sau khi Tô Duệ xin mời một chiếc xe van, sau đó đem những này hành lý đều mang đi. Vì ngày hôm nay, Hạ Dĩ Tình cố ý hướng về công ty xin nghỉ một ngày, chính là vì nên tiếp đến của bọn họ. Hạ Dĩ Tình hiện tại nơi ở rất lớn, diện tích có 200 bình mét, nắm giữ 4 cái gian phòng, 2 cái chủ ngọa cùng 2 cái thứ ngọa cùng với một phòng chứa đồ, toàn thể thiết kế phi thường hoàn mỹ. Ở Thẩm Châu trong thành phố, như thế một bộ xa hoa nhà trọ, giá trị vượt qua ngàn vạn bằng hưu của nàng nắm giữ như thế một gian nhà còn nguyện ý mượn cho nàng trụ, này hoàn toàn có thể tính là một phú bả. Tô Duệ cũng chưa từng thấy hạ dĩ tình bằng hưu, chỉ biết là bộ phòng này trước cũng chỉ có hạ dĩ tình trụ mà thôi. Như thế một gian nhà đối ngoại cho thuê, tiền thuê khả năng muốn 10.000 nguyên trở lên, hắn tự nhiên là thật không tiện ở đây ở không, liền đưa ra chia sẻ tiền thuê. Có điều, hạ dĩ tình rõ ràng là không có ý nghĩ này, nàng nói rằng, đừng tìm ta nói tiền thuê, bằng hưu ta đều không có thu tiền thuê, ngươi muốn chia sẻ cái gì tiền thuê. Nếu như nhắc lại, ngươi chính là không coi ta là bằng hữu. Cuối cùng khuyên can đủ đường, cũng không có chia sẻ cái gì tiền thuê, Tô Duệ liền gánh vắc lên tiền điện nước loại hình, Hạ Dĩ Tỉnh cũng không có ý kiến. Tiền điện nước số tiền này gộp lại, một tháng khả năng cũng là mấy trăm khối, tối đa cũng sẽ không vượt qua 12000. Nếu như tiêu tốn 12000 là có thể trụ trên phòng tốt như vậy, sẽ có lượng lớn người muốn cấp thuê, mà chuyện tốt như thế liền hạ xuống ở Tô Duệ trên người. Ta trụ gian phòng này Nơi này còn có 3 cái gian phòng, ta đều thu thập xong, các ngươi cũng có thể lựa chọn. Hạ dĩ tình nói tiếp, mà này là phòng chứa đồ, ngươi hàng cũng có thể thả ở bên trong. Tô Duệ chân thành nói rằng, được rồi, cảm tạ học tỷ. Cuối cùng, hắn lựa chọn một gian thướng ngọa mà đem chủ ngọa tặng cho Lâm Thi Ý, muốn cho nàng trụ càng thoải mái một điểm. Liên như vậy, Tô Duệ cùng Lâm Thi Ý sẽ chính thức rời vào Hạ dĩ tình ra, ba người bắt đầu rồi ở chung sinh hoạt, lẫn nhau đều cảm thấy tràn ngập mới mẹ cảm. Ở chuyển sau khi đi vào, hắn liền đi tới một bộ cỏm thủ thở thành, lắp dắp một đài máy vi tính để bàn, desktop, cùng với mua một máy vi tính sách tay, còn mua một máy in, này đều là vong điếm chuẩn bị. Hiện tại nhân sinh vong điếm đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, những công cụ này tự nhiên là muốn trang bị đầy đủ hết, như vậy mới sẽ có hiệu suất. Hơn nữa, Tô Duệ đã cân nhắc được, hắn sẽ xin mời lầm thi ý hỗ trợ, làm cho nàng chủ yếu làm khách phục, tự nhiên là cần một bộ cỏm thủ thở, mà để cho tiện nàng. Hắn mới lựa chọn một đài giá cả hơi cao nổ tẹp bút, cho tới máy in nhưng là chuyên môn dùng để đóng dấu phát hóa đơn, cùng với chuyện phát nhanh đan, nếu như vậy, liền không dùng tay viết địa chỉ, hiệu suất sẽ tăng cao rất nhiều. Ở bận rộn cả ngày, mãi đến tận sắc trời tối lại sau, Tô Duệ mới làm tốt những chuyện này. Nguyên bản, Tô Duệ muốn hạ dĩ tình ngày hôm nay giúp nhiều việc như vậy, muốn mời nàng đi ra ngoài bên ngoài ăn cơm, nhưng nàng cũng không muốn đi ra ngoài. Nay vừa đến, hắn liền dự định chính mình ở nhà làm cơm. Hiện tại đi mua thức ăn, đã là quá chậm, hắn liền đi trong phòng bếp nhìn một chút, phát hiện một ít nguyên liệu nấu ăn có thể đem ra làm cơm giang trứng. Liền, Tô Duệ liền quyết định làm cơm giang trứng, điều này cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ở trong phòng bếp, hắn chỉ là nhìn một hồi, liền biết Hạ Di Tình bình thường khẳng định là rất ít mình làm cơm. Ngươi thật sự sẽ làm cơm sao? Hạ dĩ Tình tựa ở nhà bếp tủ kính bên trong, hỏi. Tô Duệ nở nụ cười, nói, chỉ là cơm giang trứng mà thôi. Rất đơn giản, ta đương nhiên sẽ làm, ngươi sẽ chờ ăn đi. Hạ dĩ tỉnh rõ ràng có chút không tin, xoay đầu lại hỏi Lâm Thi Ý, Thi Ý, hắn thật sự sẽ làm sao? Vẫn là khoan lác. Hắn biết. Lâm Thi Ý trả lời vô cùng đơn giản, liền hai chữ. Nghe nói. Hạ dĩ tỉnh cảm thấy rất hưng thú nói rằng, vậy hắn làm ăn ngon không? Vẫn là miễn cưỡng có thể vào miệng. Ăn ngon. Lâm Thi Ý trả lời vẫn chỉ có hai chữ. Tô Duệ cười cợt, cũng không hề nói gì uyên tâm làm chính mình cơm rang trứng, chuẩn bị để hạ dĩ tình mở mang tầm mắt, hắn nhưng là nắm giữ cơm rang trứng sở kỳ hữu. Ở nấu cơm thời điểm, hắn mở ra nhân sinh máy sửa chữa, chuẩn bị tiếp tục thăng cấp cơm rang trứng sở kỳ hữu. Có hay không thăng cấp cơm rang trứng sở kỳ hữu? Cần tiêu hao 10000 điểm tín ngưỡng trị. Vì cảm tạ hạ dĩ tình hào ý, Tô Duệ quyết định làm một trận cực kỳ mỹ vị cơm rang trứng cho nàng ăn. Đi ngang qua lần trước thi đấu sau, tín ngưỡng của hắn trị đã đột phá 500000 điểm. Hiện đang tiêu hao một vạn điểm tín ngưỡng chi đến thăng cấp cơm rang trứng sở ký hiệu, cũng là gồng gánh nổi. Rất nhanh, Tô Duệ liền nắm giữ lẻ veo 7 cơm rang trứng sở kỳ hiệu đang sử dụng sau khi, đối với cơm rang trứng lý giải, phản phất lại càng sâu một tầng. Làm Tô Duệ đem làm tốt cơm rang trứng đoan lúc đi ra, cái kia hương vị nhất thời đem Hạ Dĩ tình sự chú ý toàn bộ hấp dẫn lại đây, tầm mắt của nàng cũng lại không thể rời bỏ. "Trời ạ, đây là cơm rang trứng sao? Làm sao thơm như vậy, ngươi bỏ thêm cái gì hương liệu?" Hạ Dĩ Tình chạy tới, hỏi. Tô Duệ cười nói, ngươi thử một chút xem có được hay không ăn. Chỉ cần cái này hương vị, ta liền biết chắc sẽ ăn thật ngon. Hạ Dĩ Tình nói rằng, ở ăn một miếng sau, con mắt của nàng phẳng phất phát sinh tia sáng như thế, nói, ta phát hiện ta nói sai, này không phải ăn thật ngon, mà là siêu cấp ăn ngon. Lúc này Hạ Dĩ tỉnh biểu hiện thật giống như một đứa bé như thế, rất khó tưởng tượng chỉ là một bàn cơm răng trứng, liền để nàng kích động như thế. Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Tô Duệ cười một chút, nói. Tiếp đó, hắn lại vì là lâm thi ý chuẩn bị một bàn cơm giang trứng, sau đó mình mới bắt đầu ăn. Lẹ bèo 7 kỹ có thể làm ra đến cơm rang trứng, cùng 6 cấp sở kỹ chính là hoàn toàn khác nhau, ăn lên càng hương, cái kia vị, đủ khiến người khó quên. Có cơ hội, Tô Duệ cũng muốn đem cơm giang trứng sở kỳ tiếp tục thăng cấp, lên tới 8 cấp, 9 cấp, thậm chí còn lẹ bèo 10, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể xa xỉ như vậy. Buổi tối, hắn ở lâm thi ý gian phòng chỉ đạo nàng làm thế nào dịch vụ chăm sóc khách hàng, như thế nào đóng dấu giao hàng đàn cùng chuyển phát nhanh đàn. Lâm Thi ý rất thông minh, cứ việc đây là nàng lần thứ nhất làm những chuyện tương tự, nhưng vẫn như cũ rất nhanh bắt đầu, chỉ dùng rất ít thời gian là có thể đơn độc đồng thời thông thạo thao tác. Bởi, tô rệ ở vong điếm lên giá sản phẩm, đều là một ít vật, so với xử lý khí, thẻ nhớ cùng bên trong tổn thẻ cũng không lớn, mà di động cùng SSD, tương tự cũng cũng không lớn, đóng gói, cũng là rất dễ dàng. Lâm Thi Ý đồng dạng là có thể dễ dàng hoàn thành những công việc này. Có Lâm Thi Ý sau, Tô Duệ lượng công việc sẽ giảm bất rất nhiều, nàng sẽ giúp đỡ rất nhiều bận rộn. Cứ như vậy, hắn muốn đi tham gia thi đấu hoặc là tham gia huấn luyện, cũng là có thể yên tâm rời đi, không cần lo lắng nhân sinh vong điếm sẽ không có ai quản lý. Tô Duệ biết dịch vụ chăm sóc khách hàng là một phần bị khinh bị công tác, bởi vậy hắn cùng Lâm Thi Ý nói, nếu như có người cố tình gây sự, liền trực tiếp kéo hắc không cần để ý biết. Để Lâm Thi Ý làm cách phục cũng là muốn cho nàng tìm một ít chuyện làm, hắn cũng không muốn làm cho nàng bị hủy khuất. chương 39, Linh Cơ Một động Chỉ cần là lâm thi ý sự tình, Tô Duệ đều sẽ suy xét đến mức rất chú đáo, chắc chắn sẽ không làm cho nàng được nửa điểm đoán ước. Ở giới thiệu công tắc sau, Tô Duệ tiếp tục nói, sau đó ngươi tiền lương chính là 5.000 nguyên một tháng, có vấn đề sao? 5.000 nguyên, này có thể hay không quá hơn nhiều? Lâm thi ý không biết dịch vụ chăm sóc khách hàng tiền lương cao bao nhiêu, nhưng nàng cho rằng như thế đơn giản công tác, hẳn là không lấy được nhiều như vậy tiền. Tô Duệ cười nói, không nhiều, cái khác dịch vụ chăm sóc khách hàng tiền lương cũng là 5 ngàn lên, hơn nữa bọn họ còn có bảo hiểm, ngươi không có, hơn nữa ngươi cũng không có kỳ nghỉ, một tháng 30 ngày đều muốn công tác, 5.000 nguyên vẫn là xem là thiếu. Đây là có thật không? Lâm Thi ý vẫn như cũ có chút hoài nghi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự, ta nhưng là ông chủ. Làm sao sẽ để cho mình làm lộ vốn sự tình? Tiếp đó, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, ta chỗ này tuy rằng không có bảo hiểm, không có kỳ nghỉ, nhưng sẽ có tiền thưởng, chỉ cần vong điếm hiệu ích được, ta sẽ có khen thưởng. Cái này tiền lương đã đầy đủ, không cần lại khen thưởng. Lâm Thi ý lắc lắc đầu, nói rằng, đối với này, Tô Duệ cũng không hề nói gì, muốn phát thưởng kim thời điểm, đến lúc đó cùng tiền lương đồng thời phát là có thể. Ở bên ngoài nghe đến mấy câu này hạ dĩ tình không nhịn được cười một tiếng, nàng không phải là Lâm Thi Ý, tự nhiên biết 5000 nguyên tiền lương là cao vẫn là thấp. Tương tự công tác, một tháng cũng không có 5000 nguyên cao như vậy, có thể bắt được 3000 nguyên đã tính là không tồi rồi, hơn nữa cũng không có bảo hiểm, kỳ nghỉ đúng là có, nhưng cũng sẽ không giống Lâm Thi Ý như thế tự do, có thể ở nhà làm công. Trong năm ấy, Tô Duệ thường thường đi ra ngoài kiếm trước, từng làm rất nhiều công tác, hắn không thể không biết hiện tại nhân công thành phẩm. Biết rõ ràng, hắn còn làm như vậy Còn đem mình nói tới chiếm tiện nghi như thế, vậy cũng chỉ có một khả năng, hắn chỉ là muốn biện pháp giúp lâm thi ý mà thôi. Xác thực, Tô Duệ là vì giúp lâm thi ý, mới mở ra như thế cao tiền lương. Nếu như trực tiếp trả thù lao, lấy lâm thi ý như thế cường lòng tự ái, là không thể tiếp thù, ngược lại sẽ làm cho nàng tức giận, do đó để quan hệ của hai người mới lạ. Bởi vậy, Tô Duệ chỉ có thể thông qua phương pháp này đến giúp lâm thi ý, ở trong lúc vô tình, làm cho nàng trải qua càng tốt hơn có thể nói là để tâm lương khổ. Vào đúng lúc này, Hạ dĩ Tình cảm thấy Lâm Thi Ý là bất hạnh, nhưng lại là may mắn. Không may Lâm Thi Ý trên người, từng có quá nhiều bi thương trải qua, mà may mắn chính là, nàng gặp phải Tô Duệ, nắm giữ như thế một ca ca, điều này khiến người ta rất ước ao. Ngay kế, Tô Duệ cho Lâm Thi Ý cùng Hạ Di Tình làm bữa sáng sau, liền đạp xe về trường học lên lớp. Ở trên đường, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, muốn thế nào mới có thể thu được đến càng nhiều tín ngưỡng trị. Cứ việc Tô Duệ tín ngưỡng chỉ đã vượt qua 500.000 điểm nhưng chỉ cần là vong điếm mỗi ngày liền cần tiêu hao không bất tin ngưỡng trị thêm vào thăng cấp sở kỳ H cũng cần không bất tin ngưỡng trị nay vừa đến 500.000 điểm tín ngưỡng trị nhìn như rất nhiều kỳ thực cũng không phải như vậy loại hoa nếu như vẫn không có vào món nợ những này tín ngưỡng chỉ chẳng mấy chốc sẽ dùng hết miệng ăn núi lở không phải là tác phong của hán phải nghĩ ra biện pháp đến hiện nay tôi nói tôi Duệ muốn thu được tín ngưỡng trị chỉ, chỉ có không ngừng tham gia thi đấu Chỉ cần tham gia thi đấu, quy mô càng lớn, quan tâm hơn cao, hắn là có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng trị. Vì lẽ đó, thi đấu đối với Tô Duệ tới nói là phi thường trọng yếu, chỉ là hắn hiện tại sẽ không ít, nhưng gần đây đều không có cái gì thi đấu có thể để cho hắn tham gia. Xem ra muốn cố lưu ý phương diện này tình huống. Tô Duệ ở trong lòng, thầm nghĩ. Sau khi tan lớp, hắn tử trường học đi tới kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ, chuẩn bị tới xem một chút nơi này có hay không cái gì muốn làm. Kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ, chủ yếu chia làm hai cái hạng mục, LHL cùng đỏ tạ 2, mỗi cái hạng mục lại chia làm 3 đội, chia ra làm chia ra làm LHL 1 đội, LHL 2 đội, LHL 3 đội, cùng với đỏ tạ 2A đội, đỏ tạ 2B đội, đỏ tạ 2C đội. Bất kể là LHL, vẫn là đỏ tạ 2 đều là giống nhau, mới gia nhập thành viên đều sẽ phân đến 3 đội hoặc là C đội, xem như là hậu bị nhân viên, liền như tô Duệ như thế, liền bị phân đến LHL 3 đội. Tô Duệ ở LOL trên bộ lộ tài năng, làm ra thành tích đến, mới có thể tiến vào hai đội hoặc một đội. Ngày hôm nay hắn tới nơi này, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút một tuyển thủ nhà nghề, phải làm gì sự tình, hắn mới tốt cho mình định một cái mục tiêu. Bình thường, câu lạc bộ thành viên ở phòng làm việc bên trong, nhiệm vụ chủ yếu chính là chơi game, cũng chính là huấn luyện, đương nhiên ở nhà cũng là có thể, chỉ cần có thể thỏa mãn thời gian huấn luyện là có thể, còn 3 đội thì càng là như vậy. Tô Duệ vẫn còn ở nơi này nhìn thấy vài cái thành viên, ở internet trực tiếp chơi game, hoặc là giải thích trò chơi, đều là mang theo câu lạc bộ danh nghĩa. Bởi L.O.L. Phi thường nóng nảy, đợi lợi đông đảo, thêm vào hiện tại trực tiếp ngành nghề cũng là nước lên thì thuyền lên, phát triển là càng ngày càng tốt, nắm giữ rất nhiều khán giả, vì lẽ đó là một trò chơi chủ bá, cũng dễ dàng thu được quan tâm độ, đồng thời có thể ủng có không ít fans, mỗi ngày khen thưởng vẫn là không ít, làm chủ bá thu vào vẫn là không thấp. Tô Duệ nhìn thấy mấy cái thành viên trực tiếp bên trong, đều có không ít khán giả, hơn nữa chuyển động cùng nhau tính đều là không thấp, điều này làm cho hắn linh cơ hơi động. Hay là, hắn muốn đạt được tín ngưỡng trị, có thể bắt đầu từ hướng này. Chỉ muốn trở thành một trò chơi chủ bá, chậm rãi tích lưu phần, ở thu được quan tâm độ đồng thời, cũng có thể được tín ngưỡng trị, điểm này hẳn là sẽ không nhiều lần thi đấu thiếu, mà hai người vẫn là có thể đồng thời tiến hành. Đối với Tô Duệ tới nói, chủ bá thu vào cũng không phải trọng yếu như thế. Trọng yếu chính là tiến ngữ trị, coi như một chút thu nhập đều không có, nhưng chỉ cần có thể thu được tín ngưỡng trị, cái kia hắn sẽ làm tất cả, huống hồ chỉ muốn trở thành nổi danh chủ bá, thu vào là tất nhiên sẽ không thiếu. Bởi vậy, Tô Duệ cảm thấy trở thành chủ bá một chuyện, nên sớm bắt đầu, tranh thủ sớm ngày đạt thành mục đích. Chỉ là đối với chủ bá, hắn giải cũng không nhiều, di vãng cũng rất ít quan tâm, căn bản liền không biết trở thành chủ bá cần muốn điều kiện gì, muốn làm sao mới có thể làm tốt. May là chính là Ở câu lạc bộ nơi này, có không ít người có thể giải quyết nghi hoặc. Nay vừa đến, Tô Duệ liền bắt đầu hướng về câu lạc bộ thành viên, hiểu rõ phương diện này sự tình, mà những thành viên này còn là phi thường tình nguyện dạy hắn. Nói tóm lại, trở thành một chú bá, vẫn tương đối dễ dàng, phương diện này ngưỡng cửa tương đối thấp, rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng muốn trở thành một thành công nổi danh chú bá, vậy thì không phải một chuyện dễ dàng. Một thành công trò chơi chủ bá, hoặc là kỹ thuật vững vàng, hoặc là biết ăn nói. Nói chung cần một sở trường, cũng cần đặc điểm, lúc này mới dễ dàng cho khán giả lưu lại ảnh hưởng, mới có thể phát triển trở thành fans. Ở khiêm tốn tiếp thu những kiến thức này sau, Tô Duệ cho là mình có thể thử một chút. Coi như cuối cùng thất bại, tập trung vào cũng sẽ không quá lớn, cơ bản sẽ không có cái gì tổn thất lớn, mà một khi thành công, chỗ tốt này chính là rõ ràng. Bởi vậy, Tô Duệ đã quyết định trở thành một chú bá, hắn muốn ở phương diện này tiến hành thử nghiệm. Truy cập trang web audioluocuyenfull.com để nghe bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, trở thành chủ bá. Nghĩ đến liền làm, Tô Duệ lập tức bắt đầu hành động. Đi ngang qua giao lưu sau, hắn đã biết một chủ bá cần chuẩn bị món đồ gì. Liền, Tô Duệ liền đi chọn mua một chút thiết bị trở về, chỉ nếu là có có thể có thể dùng tới, hắn đều mua một bộ trở về. Về đến nhà, hắn liền bắt đầu làm phương diện này chuẩn bị, trước tiên bị thiết bị dựng lên đến, sau đó tiến hành điều trình thử. Sau đó, Tô Duệ chuyện cần làm. Chính là chọn một nhà trực tiếp nền tảng, sau đó đăng ký chủ bá chứng hào, trở thành một chủ bá. Bởi ở tuyến trực tiếp ngưỡng cửa phi thường thấp, chỉ cần một máy vi tính cùng một chứng hào, là có thể tiến hành trực tiếp, mà chí năng di động phát triển, nhưng là để trực tiếp có thể dễ dàng, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đầu tiến hành. Ở tuyến trực tiếp sản sinh IP lưu lượng chờ để nhà tư bản mới thôi hương phấn, dồn dập vào tư thử nghiệm ở tuyến trực tiếp, cũng khiến cái nghề này phát triển tiến vào xe tốc hành nói. hiện nay, Hiện tại Trăn Quốc ở tuyến trực tiếp nền tảng, số lượng đã tiếp cận 400 gia, mà mạng lưới trực tiếp thị trường quy mô đã đạt đến 180 ước nguyên chỉ đúng. Mạng lưới trực tiếp nền tảng người sử dụng số lượng càng là đạt đến 4 ước nguyên, loại cỡ lớn trực tiếp nền tảng mỗi ngày đỉnh cao thì đoạn cùng online nhân số tiếp cận 8 triệu, đồng thời tiến hành trực tiếp gian phòng số lượng vượt qua 5.000 cái. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là chọn một nhà thích hợp bản thân ở tuyến trực tiếp nền tảng, như vậy mới có tăng lên trên không gian. Đi ngang qua so sánh sau, hắn phát hiện hiện nay hot nhất trò chơi trực tiếp nền tảng, không gì bằng là Đấu Hổ TV. Đây là một nhà màn đạn thức trực tiếp chia sẻ trang web, lấy trò chơi trực tiếp làm chủ, chuyên môn vì là người sử dụng cung cấp video trực tiếp cùng thi đấu sự tình trực tiếp phục vụ. Đông đảo trực tiếp trong bình đài, Đấu Hổ TV người sử dụng số lượng cùng dạo lượt lượng không phải cao nhất, nhưng nếu như chỉ so với trò chơi trực tiếp, vậy tuyệt đối là thuộc về đệ nhất. Tô Duệ chính là muốn làm một trò chơi chủ bá. Đương nhiên muốn tuyển chọn một trò chơi khán giả tương đối nhiều nền tảng, đấu hổ TV không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Sau đó, hắn ngay ở đấu hổ TV đăng ký chứng Hảo chính thức trở thành trò chơi chủ bá. Ở này sau khi, Tô Duệ trước hết đem anh hùng liên minh nhân vật đẳng cấp tăng lên tới cấp 3, không tới cấp 3, cũng chỉ có thể chơi người máy, mà người máy tin tưởng là sẽ không có bao nhiêu người xem. Hắn ở trong game tên cùng chủ bá tên là như thế, đều là thương sinh, đây là câu lạc bộ liền lấy tốt tên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó hắn cũng có dùng danh tự này tiến hành trực tiếp hoặc thi đấu. Ở cấp 3 sau khi, Tô Duệ sẽ chính thức bắt đầu trực tiếp, đồng thời treo lên kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ tên. Không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối đầu tiên, hắn trực tiếp gian phòng hầu như không có khán giả. Có điều, Tô Duệ sẽ đem mỗi một cục trò chơi, đều sẽ ghi lại đến, sau đó tuyên bố đến màn đạn video trang web, lấy này cần nhân khí, dù cho không có tác dụng gì. Ở thứ hai vào buổi tối, mấy cái câu lạc bộ thành viên ở trong phòng để cử hắn, này vì hắn mang đến một chút nhân khí. Có thể nói, này xem như là tô Duệ ngày thứ nhất chính thức trực tiếp, lần thứ nhất chính thức ở khán giả trước mặt trực tiếp trò chơi. Có điều, hắn cũng không có ló mặt, mà là mang khẩu trang trực tiếp, cũng không muốn khiến người ta nhìn thấy hắn dáng vẻ, hắn muốn lấy kỹ thuật hấp dẫn người. Tô ruệ trực tiếp phong cách là một bên chơi game, một bên giải thích, hướng về khán giả giải thích mỗi một cái hành vi ý nghĩa. Thật giống như là một giáo trình như thế. Nếu như chân tâm muốn học tập thao tác kỹ thuật, đến hắn trực tiếp là không thể thích hợp hơn. Hắn giảng giải phi thường tỉ mỉ, hơn nữa không có chút nào phức tạp, có thể để cho khán giả học được rất nhiều việc. Hơn nữa, đang sử dụng cấp 3 anh hùng liên minh sở kỳ hiệu sau, tô dệ thao tác kỹ thuật càng là thẳng tới kim cương cấp bậc. Ở xứng đôi hình thức bên trong, thì càng là không có gì bất lợi, dù cho là gặp phải quả cơ, tặng người đầu chư đội hữu, hắn cũng có thể cố gắng toàn trường, bảo đảm đạt được thắng lợi Hơn nữa Tô Duệ thích nhất việc làm, vậy thì là dạy người làm sao ở ngược gió cục trở mình, thường thường ở mức độ lớn lạc hậu tình huống, bắt được ngũ giết thành công tiến hành trở mình, khiến người ta nhìn ra hô to đã nghiền. Cấp 3 anh hùng liên minh sở kỳ hiệu, thật giống như là toàn năng như thế, bất kể là tạ, thích khách, pháp sư, chiến sĩ, phụ trợ, hắn cũng có thể chơi đến tốt vô cùng, mà a g Thượng Đan, Trung Đan, phụ trợ cùng đánh giã, hắn cũng có thể kiêm nhiệm, cũng không có đặc biệt tam hiểu người nào càng không cần cái nào không quen. Bởi vậy, ở mỗi lần trực tiếp trước, tô rệ đều sẽ để người sử dụng lựa chọn anh hùng, mà cái nào anh hùng muốn nhìn nhiều người, hắn hay dùng cái nào anh hùng. Một lúc mới bắt đầu, hắn ở trực tiếp trên tiền lời cũng không được, dù sao cấp 3 anh hùng liên minh sở kỳ hiệu, một phút liền muốn tiêu hao 5 điểm tín ngưỡng trị, nhưng khán giả không nhiều tình huống, nhưng là tặng lại không được bao nhiêu tín ngưỡng trị. Có điều, làm trực tiếp khán giả càng ngày càng nhiều thời điểm, thu được tín ngưỡng trị liền càng ngày càng ngày nhiều Tô Duệ ghi lại mỗi cái trò chơi video, cũng có thể nói là một giải thích trò chơi video, hơn nữa giáo trình phi thường tỉ mỉ, vì thế hấp dẫn rất nhiều quan sát. Nay vừa đến, tín ngưỡng của hắn chỉ xuất hiện lần nữa tăng trưởng, mà đây chỉ là dùng thời gian mấy ngày mà thôi. nay thiên sau khi tan lớp, Tô Duệ vội vàng đạp xe trở lại, muốn phải đi về giúp lâm thi ý khó khăn. Hiện tại nhân sinh vong điếm đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày lợi nhuận dòng đều ở 3 vạn nguyên trở lên, chỉ có lâm thi ý một người là không giúp được. Hắn cũng không muốn làm cho nàng quá mệt mỏi. Chỉ có điều, có lúc quá nóng ruột, ngược lại sẽ sự thực không bằng ý. Tỷ như hiện tại, Tô Duệ xe điện ở nửa đường trên liền bãi công, này đã không phải lần đầu tiên bãi công, để hắn thực sự là rất bất đắc dĩ. Tìm cái thời gian đi mua một cái xe mới. Nhìn chiếc xe thể thao này, hắn không khỏi nghĩ nói. Trước, Tô Duệ vẫn không nỡ dùng tiền mua xe mới, ông có thể kỵ liền kỵ ý nghĩ, vẫn dùng đến hiện tại, mà hiện tại liền không xong rồi. Này bị xe điện làm lỡ thời gian, cũng có thể mua về vài chiếc xe mới, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hướng chi, hiện tại hắn tiền cũng tồn không ít, chỉ là một chiếc xe điện, vẫn là là điều chắc chắn. Có điều, mua xe mới đó là chuyện sau này, hiện tại quan trọng nhất chính là, hắn nên làm sao mới có thể trở về ra. Đột nhiên, Tô Duệ nghĩ đến nhân sinh máy sửa chữa, đối với vật phẩm tiến hành thăng cấp, là có thể để cho vật phẩm một lần nữa biến thân, nếu như đối với xe điện tiến hành thăng cấp. Xe này có thể hay không biến tốt? Nghĩ tới đây, hắn quyết định thử một chút, nếu như thành công, vậy cũng không cần mua xe. Thăng cấp cần 100 điểm tín ngưỡng trị, có hay không thăng cấp? Tô Duệ thử một hồi, phát hiện vẫn đúng là có thể thăng cấp, có điều hắn cũng không có cơ lạc thăng cấp, mà là tiếp tục qua khảo nghiệm đi. Thăng cấp cần 18 điểm tín ngưỡng trị, có hay không thăng cấp? Chỉ cần đối với tin tiến hành thăng cấp, chỉ cần 18 điểm tín ngưỡng trị, còn đối với điện cơ thăng cấp, càng là chỉ cần 15 điểm tín ngưỡng trị. Còn đối với khống chế khí tiến hành thăng cấp, càng là chỉ cần 8 điểm tín ngưỡng trị. Sau đó, Tô Duệ phân biệt đối với tin cùng địa cơ, cùng với khống chế khí tiến hành thăng cấp, cũng không có tiến hành toàn xe thăng cấp. Ở này trên đường cái, người đến người đi, thêm vào còn có máy thu hình, hắn cũng không dám dễ dàng toàn xe thăng cấp. Vạn nhất đến rồi cái hoàn toàn biến đến dạng, cái kia chẳng phải là rất phiến phức, cũng là đơn độc đối với trọng yếu linh kiện tiến hành thăng cấp, mà sắc ngoài loại hình, sẽ không có thăng cấp, nếu như vậy cũng sẽ không gây nên hoài nghi. chương 41, cơm giang trứng cùng địa. Trải qua tô Duệ thăng cấp sau, này lượng xe điện đã cùng trước không giống nhau. Này lượng xe điện vẻ ngoài, cùng trước vẫn là như thế, phi thường cũ nát, nhưng bên trong đã là hoàn toàn biến đến dạng. Tô rệ thử phát động, quả nhiên có thể chạy, hơn nữa tốc độ nhanh hơn rất nhiều, khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, liền ngay cả tin tựa hồ cũng dùng bền rất nhiều. Có thể nói, này lượng xe điện nếu không là vẻ ngoài cũ nát, có thể tính là tốt nhất xe điện một trong. Nay vừa đến, Tô Duệ cũng sẽ không cần phải mua xe mới, chỉ cần tìm một cơ hội, đối với toàn xe tiến hành thăng cấp, là có thể được một khoản tiểu mới nhất xe điện. Trở lại tiểu khu bãi đậu xe sau, hắn cho xe điện cắm điện vào, hắn phát hiện tin dung lượng lớn rất nhiều, nên có thể xung nhiều thời gian hơn, đi liên tục thời gian cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Sau đó, Tô Duệ sẽ không có lại bận biểu chuyện này, mà là đi tới giúp Lâm Thi ý khó khăn. Về đến nhà. Lâm Thi ý chính đang phòng chứa đồ bên trong 5 hàng, chuẩn bị bao hàng. Ở tiểu khu bên ngoài thì có một chuyển phát nhanh chạm điểm, Tô Duệ đã cùng đối phương người phụ trách đàm luận được rồi, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tới cửa lấy hàng, hơn nữa giá cả còn tương đối thấp. Vì lẽ đó, Lâm Thi ý gói ký hàng sau, cũng không cần đưa đi, chờ chuyển phát nhanh viên tới cửa tới lấy là tốt rồi. Cứ việc nhân sinh vong điếm đơn đặt hàng nhiều vô cùng, nhưng đều là một ít dễ dàng đóng gói thương phẩm, có Tô Duệ hỗ trợ sau Những công việc này rất nhanh sẽ có thể song song rồi. Lâm Thi ý đóng dấu giao hàng đàn cùng chuyển phát nhanh đàn, mà Tô Duệ nhưng là nắm hàng đóng gói, phân công hợp tác, hiệu suất thì càng cao. Ở 5 giờ thì, Tô Duệ bọn họ liền hoàn thành ngày hôm nay đơn đặt hàng, mà ở 4 giờ chiều nhận được đơn đặt hàng, đều sẽ vào ngày mai mới phát ra ngoài, không cần nóng lòng này nhất thời. Lúc này, Hạ Dĩ Tình cũng vừa tốt tan tầm trở về, còn từ siêu thị mang một chút nguyên liệu nấu ăn. Đêm nay các người muốn ăn cái gì? Tô Duệ hỏi. Hạ Dĩ Tình lập tức trở về nói, cơm giang trứng. Lại ăn cơm giang trứng, chúng ta đều liên tục ăn mấy ngày. Tô Duệ nói rằng, hắn đã liên tục làm mấy ngày cơm giang trứng. Nghe nói, Hạ Dĩ Tình nhưng là nói rằng, ngươi làm cơm giang trứng ăn quá ngon, bách ăn không nể. Hơn nữa buổi trưa hôm nay ta liền ở công ty liền điểm cơm giang trứng, kết quả ăn một miếng sau, liền cũng lại ăn không trôi. Hiện tại nhưng là đói bụng, chờ ngươi làm cơm giang trứng, ngươi cũng không thể để ta thất vọng rồi được rồi. Vậy ta liền làm cơm giang trứng cho ngươi đi. Tô Duệ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. đó lấy, hắn hỏi Lâm Thi Ý, cái kia ngươi muốn ăn cái gì? Ta cũng ăn cơm rang trứng. Lâm Thi Ý trả lời. Hạ dĩ tình lúc này nói rằng, ngươi xem ta và Ý Thơ là người trong đồng đạo, khẩu vị đều là giống nhau, ngươi liền không để cho chúng ta thất vọng rồi. Tốt, tốt, chúng ta buổi tối liền đều ăn cơm giang trứng. Tô Duệ quyết định đêm nay liền ăn cơm giang trứng. Kỳ thực tài nấu nướng của hắn rất bình thường Nhưng thăng cấp cơm giang trứng sở kỳ hiệu sau, để hắn làm ra cơm giang trứng mỹ vị cực kỳ. Ở Tô Duệ làm tốt cơm giang trứng sau, hạ dĩ tỉnh còn lấy ra bia, chuẩn bị uống một ít. Quên đi, ta liền không uống. Tô Duệ lắc lắc đầu, nói rằng. Hạ dĩ tình mở ra một chai bia, nói, vậy ta chỉ có một người uống, cơm giang trứng phới bia, có thể nói tuyệt phối. Ở uống một chai bia sau, nàng mặt đỏ hồng, nói so với bình thường còn muốn lớn hơn đảm một ít, còn ở lâm thi ý trước mặt bùa giỡn Tô Duệ, để hắn rất là lung túng. Ngươi say rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Duệ nhìn hạ dĩ tình, rất là đau đầu nói rằng. Hạ dĩ tình khoát tay háo một cái, nói, ta mới không có xe, chỉ là một bình mà thôi, tiểu lượng của ta rất khỏe mạnh. Lâm thi ý không có lên tiếng, đẩy xe đẩy tiến vào phòng của mình, đem chuyện nơi đây giao cho Tô Duệ xử lý. Ở này sau khi, hạ dĩ tình còn muốn lại muốn nắm một chai bia đến uống, Tô Duệ vội vàng đoạt lấy đi, không cho nàng uống chỉ là một bình liền nói năng lộn xộn lại uống vào, cũng không biết muốn làm xảy ra chuyện gì đến. Tiếp đó, tô rệ đứng lên đến, nói, đến, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sau đó, hắn đỡ hạ dĩ tình đứng lên đến, làm cho nàng đi trở về phòng, mà nàng cũng không có chống cự, liền để hắn đỡ. Tô rệ đem hạ dĩ tình đặt lên giường, nàng ăn mặc đi làm quần áo trong ngủ, khẳng định là không thoải mái, nhưng hắn có thể thật không tiện giúp nàng đổi, chỉ có thể dáng dấp như vậy. Sau đó, Hắn đi toilet cầm một cái khăn lông Dùng nước nóng cỏ rửa sau khi Chuẩn bị vì là hạ dĩ tình lau mặt Ở tô Duệ đi ra thì Một cái rất chuyện lúng túng phát sinh Hạ dĩ tình đem trần trờ cúc áo giải mấy viên Bên trong cảnh xuân mơ hồ có thể thấy được Để hắn vẫn là không biết làm sao Một lát sau sau Phản ứng lại hắn Vội vàng đi tới dùng chăn vì nàng che lên Nhìn mặt đỏ hồng nàng Nói rằng cô nam quả nữ Người làm như vậy là mê người phạm tội Quá không đạo đức Sau đó Tô Duệ mới dùng khăn mặt vì là hạ dĩ tình, sắt đắp mấy lần mặt sau, lại rót một chén nước lọc, đặt ở nàng bên giường. Làm những chuyện này sau, hắn liền vội vàng bận biểu đi ra khỏi phòng, đợi tiếp nữa, đều sẽ có phạm tội kích động. Đối với học tỉ, Tô Duệ vẫn ôm kính trọng ý nghĩ, cũng không muốn làm bẩn nàng. Ở gian phòng Lâm Thi Ý, cũng không có làm gì, vẫn đang nghe động tính bên ngoài, khi nghe đến Tô Duệ tiếng bước chân, cùng với tiến vào gian phòng của mình sau tiếng đóng cửa sau, nàng rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm trong ánh mắt có thêm mỉm cười cùng vui mừng. Tô Duệ cũng không biết Lâm Thi ý ở gian phòng nghe trộm sự tình, may là hắn cũng không có làm gì, bảo vệ chính mình anh Minh. Sau đó, hắn mang theo khẩu trang, lại bắt đầu một ngày trực tiếp. Tuy rằng Tô Duệ nói không có như vậy khôi hại, nhưng cũng coi như là hài hước khôi hại, nghe cũng không cảm thấy nặng nghề, hơn nữa tiếng nói của hắn cũng coi như em hai, vẫn có không ít người yêu thích hắn trực tiếp. Bởi vậy, hắn trực tiếp độ hợp là từng bước tăng lên, còn tiếp tục như vậy phát triển trở thành nổi danh chú bá, hẳn là có hy vọng. Tô Duệ làm chú bá, cũng không phải vì khen thưởng, mà là vì nhân khí, vì tín ngưỡng trị. Nay vừa đến, hắn ở trực tiếp thời điểm, chưa từng có cầu qua khán giả khen thưởng, điểm này để người sử dụng phi thường hài lòng, thu được khen thưởng trái lại không ít. Ở trực tiếp trong lúc, không ít người để xảy ra vấn đề, chỉ cần là cùng anh hùng liên minh có quan hệ vấn đề, Tô Duệ đều sẽ tận lực trả lời, giải trừ khán giả nghi hoặc. Điểm này càng là vì hắn lưu lại không ít trung thực khán giả. Bởi ngày mai không khóa, hắn có thể ngủ trễ một chút, đêm nay trực tiếp thời gian là có thể càng lâu một chút. Tô Duệ gia nhập kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ, cảm thấy còn là phi thường ung dung, đặc biệt ba đội sẽ không có đặc biệt yêu cầu, chỉ là tình cờ cùng đội hữu huấn luyện chung mà thôi. Vì lẽ đó, hắn có nhiều thời gian hơn có thể dùng đến sắp xếp, tỉ như trực tiếp chơi game. Cứ việc, Tô Duệ cũng không biết điện tử thi đấu câu lạc bộ Nhưng hắn cũng biết cái khác câu lạc bộ sẽ không như thế ung dùng, khẳng định là kỳ tích câu lạc bộ khá là không giống nhau. Đối với hội trưởng Vũ Giang Huyền Ảnh, hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú, không biết nàng vì sao lại thành lập ra như thế một câu lạc bộ đi ra, này cũng phải cần tập trung vào không ít tiền tài cùng thời gian, chỉ là thuần túy vì yêu được không. Chương 42, xe điện thi chạy xe. Bởi không dùng tới khóa, tô duệ so với bình thường ngủ đến muộn một chút. Khi hắn sau khi đứng lên... Phát hiện Hạ Di Tỉnh chính đang vội vội vàng vàng chuẩn bị, rất là dáng rấp gấp gáp. Tô Duệ nhìn một chút thời gian, mới phát hiện thời gian không còn sớm. Bình thường Hạ dĩ Tỉnh đã sớm ra ngoài, ngày hôm nay khả năng là ngủ chậm, đi làm bị muộn rồi mới gấp gáp như vậy. Sau đó, hai người cùng ra ngoài, đi tới bãi đầu xe sau, Hạ Di Tỉnh Vỗ chán một cái, nói, thảm, ta quên xe đã đưa đi bảo dưỡng. Ở bình thường, Hạ dĩ Tỉnh đều là mình lái xe đi làm, nhưng ngày hôm qua vừa đem xe đưa đi bảo dưỡng. Ngày hôm nay không có cách nào lái xe, cũng khó trách sẽ gấp gáp như vậy. Nơi này là rất khó đáp đến xe, đi làm bị muộn rồi. Hạ dĩ tỉnh có chút nóng nảy nói rằng. Tô Duệ nói, không có chuyện gì, ta đưa ngươi đi làm. Nhưng là, ngươi cũng phải lên lớp, hơn nữa ngươi tốc độ xe không phải rất chậm sao. Hạ dĩ tình có chút khó khăn nói, nàng nhưng là ngồi qua hăn xe, so với bước đi nhanh không đi nơi nào. Tô Duệ nở nụ cười, nói, yên tâm, ta ngày hôm nay không khóa. Hơn nữa xe ta đã cải trăng qua, bảo đảm có thể ở ngươi đến muộn trước, đem ngươi đưa đến công ty. Sau khi nói xong, hắn liền đi đem kỵ đến, ra hiệu hạ dĩ tình lên xe. Hạ dĩ tình nhìn cũ nát xe điện, trong ánh mắt có hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn là lên xe, chỉ có thể thử một lần. Ngồi xong, Tô Duệ nói một câu, liền vặn vẹo tay lái, sau đó liền mở ra đi ra ngoài. Ở mở ra xe điện sau, hạ dĩ tình biết Tô Duệ là thật sự, xe xác thực là nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa càng thêm ổn, ngồi cũng sẽ không cảm thấy sốc này. Dựa theo tốc độ như vậy, đúng giờ đi đến công ty là không có vấn đề, điều này làm cho nàng an tâm rất nhiều. Người thật là lợi hại, liền xe đều sẽ cải trang. Ở phía sau ngồi hạ di tỉnh nói rằng, Tô Duệ nở nụ cười, nói, đây là ta xin mời người hỗ trợ cải trang, cũng không phải chính ta cải trang. Ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, hắn ngừng lại, chờ đèn đỏ. Lúc này, một chiếc Audi xe thể thao cũng lái tới. Liên đình ở bên cạnh hắn, còn riêu xuống xe xong hóa ra là lần trước ở phòng gắn xuất hiện người trẻ tuổi. Ồ, chúng ta thật sự có duyên, lại gặp mặt. Người trẻ tuổi này tiếp tục nói, lần trước ta vẫn không có giới thiệu tên của chính mình, ta tên Trương Diệp, ta có thể biết tên của người sao. Không cần, chúng ta lại không quen biết. Hạ dĩ tình không muốn cho bất cứ cơ hội nào, trực tiếp cự tuyệt nói. Cái này tự xưng Trương Diệp người trẻ tuổi, hiển nhiên là không dự định từ bỏ, lại nói. Bằng hưu không đều là từ không quen biết đến nhận thức, hiện vào lúc này, ngươi đi làm cũng nhanh bị muộn rồi đi, không bằng ta đến đưa ngươi, ta tốc độ xe khá là nhanh một chút. Không cần, có ta đưa là có thể. Tô Duệ cũng lên tiếng, đối phương coi thường để hắn rất thoải mái. Trương Diệp xem thường nợ nụ cười, nói, liền ngươi xe điện, phòng chứng đưa đến, người khác đều nghỉ lầm rồi. Cái kia cũng không nhất định, hay là ta xe điện so với ngươi xe còn có thể phải nhanh một bước. Tô Duệ tự nhiên là sẽ không lùi bước. Trực tiếp nói, Trương Diệp cười vài tiếng, nói, ngươi chuyện cười, vẫn là rất tốt cười. Tiếp đó, hắn rồi hướng Hạ Dĩ Tình, nói, vẫn là ta đưa ngươi đi, bảo đảm ngươi sẽ không đến muộn. Không cần, ta ngồi hắn xe, khá là thoải mái tự tại một điểm. Hạ Dĩ Tình vào lúc này, tự nhiên là muốn chống đỡ Tô Duệ. Trương Diệp còn muốn nói điều gì, nhưng đèn đỏ vừa qua, Tô Duệ cũng đã cưới đi ra ngoài, đem hắn bỏ lại đằng sau, để hắn vội vàng đuổi theo. Cái này Trương Diệp cũng thật là kẻ nhạt. Rõ ràng muốn dây dưa xuống. Chuan cu. A tôi giật net http. Liền, ở lối đi bộ, liền xuất hiện một chiếc xe điện cùng xe thể thao ngươi truy ta cản hình ảnh. Tô Duệ đã đối với này lượng xe điện tiến hành thăng cấp, tốc độ đã sớm tăng lên rất nhiều, hơn nữa hiện tại chính là đi làm đỉnh cao kỳ, dòng xe cộ lớn vô cùng, tốc độ của xe thể thao căn bản là không thể phát huy được. Bởi vậy, ở cuộc tỉ thí này, hắn xe điện còn chưa chắc chắn thất bại trốn thoát xe. Ở ngươi truy ta cản bên trong, Hai người cũng bắt đầu nghiêm túc lên, lẫn nhau đều không muốn bại bởi đối phương, đều muốn tranh trên một hơi. Có điều, ở này tắt dòng xe cộ bên trong, tô Duệ xe điện vẫn là phát huy ưu thế lớn nhất, cuối cùng vẫn là đem Trương Diệp bỏ lại đằng sau, thậm chí đều vung ra không còn bóng, đem Trương Diệp khí đến trực theo, đẻ kèn đồng. Xe điện thắng xe thể thao, chính là như thế kích thích, cùng với khó mà tin nổi. Thật là lợi hại, quá tuyệt. Hạ dĩ tình hoan hô nói, thắng làm người chán ghét Trương Diệp. Tô Duệ đồng dạng là rất cao hứng, tâm tình là rất vui vẻ. Sau đó không lâu, hắn liền đem hạ dĩ tình đưa đến công ty, hoàn thành chính mình hứa hẹn, làm cho nàng đi làm sẽ không đến muộn. Sau khi trở về, Tô Duệ đối với này lượng xe điện đại vi mạng ý, liền tìm một chỗ đem toàn xe tiến hành thăng cấp, cứ như vậy, vẻ ngoài liền hoàn toàn biến đến dạng, sớm cũng không phải trước rách nát dáng vẻ, không chỉ biến thành mới tinh, hơn nữa vẻ ngoài cũng rất huyết khốc, rất hấp dẫn nhăn cầu. Ở này sau khi... Cuộc sống của hắn lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Hiện tại Tô Duệ mỗi ngày chính là túi sách chuyển phát nhanh, sau đó ở internet trực tiếp trò chơi. Trải qua nửa tháng phát triển, cấp bậc của hắn đã đạt đến lệ vèo 30, có thể bắt đầu cuộc thi xếp hạng, mà hắn trực tiếp nhân khi càng là đạt đến một vạn, mỗi ngày chơi trên mấy ván trò chơi, thu hoạch được tín ngưỡng chỉ cũng không ít. Ở ngày này, Tô Duệ bắt đầu ván đầu tiên cuộc thi xếp hạng, vẫn là rất hấp dẫn người tức giận, trước khán giả đều sớm đến trực tiếp chờ. Bảy Hắn cái này chướng hào trước là không có đánh qua cuộc thi xếp hạng, cũng không có đánh qua định vị thi đấu, hiện tại cũng chỉ có thể hủ phân đồng đẳng cấp. Thanh đồng năm cuộc thi xếp hạng, nguyên bản là sẽ không có bao nhiêu người xem. Có điều, Tô Duệ ở đánh xứng đôi thời điểm, đã chứng minh thực lực của chính mình, để khán giả đều biết hắn nắm giữ kim cương thực lực. Nay vừa đến, vẫn có không ít người đến nhìn hắn là đánh như thế nào thanh đồng thi đấu, hoặc là chính là đến nhìn hắn là làm sao ngược món ăn. Ở tiến vào trực tiếp sau. Tô Duệ để những người khác người trước tiên tuyển anh hùng, kết quả thượng đan, trung đan, đi rừng, còn có A A.G.C. cũng làm cho ứng cử viên, cũng chỉ lựa chọn một phụ trợ. Đối với này, hắn cũng không có cái gì cái gọi là phụ tổ liền phụ trợ, đánh phụ trợ, còn có thể càng thêm chuyên tâm giải thích trò chơi. Ngay ở Tô Duệ lựa chọn anh hùng thời điểm, trực tiếp có người phát sinh màn đạn, báo tường, báo tường, đối diện trung lộ là tiểu mạc. Tiểu mạc, cái gì tiểu mạc? Có người hỏi. Trưng người trả lời Còn ai vào đây, chiếc không đầu hàng trung lộ sát thần, ta vừa nãy ở hắn trực tiếp bên trong nhìn thấy hắn mở tiểu hảo, chuẩn bị ngược món ăn Có người nghe xong hắn, vội vàng mở ra tiểu mạc trực tiếp sau, mới phát hiện việc này là thật sự, vội vàng trở về chứng thực. Từ khi, tô rệ làm chủ bá sau, cũng nghe một chút trò chơi chủ bá sự tình. Cái này tiểu mạc ở trò chơi giải thích tiếng tăm, vẫn là tương đối đại, bởi hắn thường thường ở ngược gió bên trong cục dẫn dắt đội hữu trở mình, cũng là có vĩnh không đầu hàng tiếng tăm. Thêm vào hắn giải thích phong cách cực đoan tiến vào vẫn là hấp dẫn không ít fans Có thể nói, cái này tiểu mạc trình độ vẫn là tương đối cao, ở một khu bên trong, cũng là nhất lưu trình độ. Chương 43, Biển Hiệu Đại Sư. Làm trực tiếp buộc ra đối thủ là tiểu mạc thì, nhất thời náo động lên. Đại gia cũng không nghĩ tới chỉ là một ván thanh đồng cuộc thi xếp hạng, sẽ đưa tới tiểu mạc cái này đại thần. Làm tiểu mạc cái này chủ bá, nghe được đối thủ là một chủ mới bá thời điểm, cũng có chút bất ngờ nhưng không có quá để ý, hắn đối với mình vẫn có tự tin. Dù sao, thương sinh danh tự này, ở trò chơi giảng hòa trực tiếp giới bên trong đều không văng dội không người biết có thêm đi, tự nhiên cũng sẽ không bị đối thủ coi trọng. Tô Duệ cũng không để ý, mà là ở trong game đánh ra những chữ này, đối diện trung đan là tiểu mạng. Ta muốn phụ trợ. Nguyên bản lựa chọn trung đan người, lập tức lựa chọn đổi anh hùng, đồng thời xác định được. Thua cũng không đáng sợ, nhưng nếu như cho đối phương ngược, làm cho đối phương làm náo động. Tuyệt đối là không có ai yêu thích làm, tự nhiên là tách ra tốt hơn. Đối với này, Tô Duệ cười cận, sau đó lựa chọn biển hiệu đại sư. Tuyết tết Thương sinh, Tiểu Mạc cũng là lựa chọn biển hiệu đại sư. Đây là hắn am hiểu nhất trò chơi, người tốt nhất đổi một khắc chế đối phương anh hùng. Có người phát màn đạn nhắc nhở. Chỉ là Tô Duệ cũng không có dự định đổi anh hùng, mà là nói rằng, không sao, trò chơi chỉ là giải trí, thắng thua không đáng kể, chỉ cần hài lòng là có thể. Làm tiến vào đọc điều sau. Hắn phát hiện một tên là Tiểu Mạc 2333 tờ layer, lựa chọn biển hiệu đại sư, nói vậy chính là Tiểu Mạc. Vừa tiến vào trò chơi, Tô Duệ liền thao túng biển hiệu đại sư, đi tới Trung Đan, cũng nhìn thấy đối phương biển hiệu đại sư. Ở vừa bắt đầu, hai người đều không có nóng lòng động thủ, mà là đều đang yên lặng bù binh. Làm hai người đồng thời lên tới cấp 2 thời điểm, hai người không hẹn mà cùng phát động sở kỳ hữu đối với đối phương phát động công kích, cuối cùng, bán huyết tách ra. sau đó Tô Duệ cùng tiểu mạc biển hiệu đại sư, một bên bù binh, một bên phòng bị đối phương, đồng thời cũng sẽ đối với đối phương phát động sở kỳ hiệu. Hai người anh hùng, đều là biển hiệu đại sư, trang bị cũng giống như vậy, ở tình huống như vậy, vậy thì càng dễ dàng nhìn ra hai người thao tác kỹ thuật hai mạnh ai yếu. Có điều, hiện nay mới thôi, hai người bất phân cao thấp, trên căn bản cũng không thể đàn giết đối thủ, bù binh tốc độ đều là giống nhau, thăng cấp cũng hầu như là đồng thời, tựa hồ phân không ra thắng bại đến. Bên này chiến cuộc rơi vào ràng co, mà cái khác tuyến nhưng là phát sinh nhiều lần đã chiến. Đầu tiên Tô Duệ bên này đi rừng đầu tiên là đưa một con đầu người, mà Thượng Đàn cũng đưa một người đầu người, may là hạ bộ cầm lại một con đầu người, tạo thành một sò với hai cục diện. Có thể nói, này bắt đầu chính là Tô Duệ bên này rơi xuống hạ phòng, nếu như chờ cái khác tuyến phát rục lên, phù trợ trung lộ, vậy thì chắc chắn phải chết. Có điều, Tô Duệ tựa hồ không có chút nào sốt ruột, vẫn là chậm dãi bù binh. Hai người lượng máu cũng không nhiều, chỉ có 1/3 nhưng đều chưa hề nghĩ tới trở về thành, một khi về thành trước, cái kia phe mình sẽ thiếu bù binh, ưu thế sẽ yếu bất một điểm, cũng là cũng chờ đối phương về thành trước. Cũng không lâu lắm, hai người sẽ cùng thì lên tới lẹ veo năm, mà hắn muốn vào lúc này, đối phương đi rừng nên gần như muốn đi qua. Quả nhiên, không đến bao lâu, Tô Duệ liền thông qua tầm nhìn nhìn thấy đối phương lang nhân lại đây, nói vậy là muốn giúp đối phương biển hiệu đại sư bắt người. Vốn là hắn là dự định lùi tới tháp giới, nhưng một phát hiện, để hắn làm bộ không biết chuyện, tiếp tục bù binh. Mắt thấy, lang nhân liền muốn vọt qua đến động thủ, mà đối phương biển hiệu đại sư cũng chuẩn bị kỹ càng thì Tô Duệ nhưng là đột nhiên quay về lang nhân phương hướng phóng ra sở kỳ hiệu, giảm thiểu đối phương huyết, sau đó sẽ chậm rãi lùi về sau. Ngay ở lang nhân đuổi tới thời điểm, Lee Sin đột nhiên xuất hiện, phát động sở kỳ hiệu, lần thứ hai xóa sạch lang nhân huyết, sau đó Tô Duệ lại liên tục phát động sở kỳ hiệu Lấy sau cùng đi rồi lang nhân đầu người. Sau đó, Tô Duệ cùng ly xin còn muốn đuổi tới biển hiệu đại sư, nhưng đối với mới đã sớm lùi tới tháp rơi xuống, cũng sẽ không khả năng càng thắp giết. Ở này sau khi, hắn bù đắp mấy cái binh sau, liền trở về mua trang bị, mà đối phương cũng giống như vậy. Trước, Tô Duệ chính là nhìn thấy Lee Sin lại đây. Mới sẽ làm bộ không biết lang nhân, sau đó dẫn đối phương mắc câu nằm dưới một con đầu người. Sau đó, bắt đầu người hắn. So với tiểu mạc nhiều hơn một chút ưu thế, đủ để đẻ lên đối phương binh tuyến, khiến đối phương không cách nào phát dục lên, nhưng đối với mới đi rừng thường thường lại đây quay dày, cũng làm cho hắn rất là đau đầu. Có điều, Tô Duệ hấp dẫn đánh giá chú ý sau, cũng tương đương với vì những thứ khác tuyến chia sẻ áp lực, có thể giúp đội hưu phát dục lên. Ở trực tiếp khán giả, nhìn thấy hắn thao tác không kèm chút nào tiểu mạc sau, không khỏi đều đại tán rất tán. Cho tới nay, Tô Duệ biểu hiện tuy rằng rất tốt, nhưng bởi gặp phải đối thủ đều không mạnh. Những này khán giả cũng không có biện pháp biết hắn thực lực chân thật, mà hiện tại gặp phải tiểu mạc cái này lâu năm chủ bá sau, hắn mới dùng tới hết thể kỹ thuật. Nguyên lai, like, cái này thường sinh thao tác trình độ, không có chút nào so với tiểu mạc kém, thậm chí ở dự phán trên, còn hơn một chút. Đối phương tiểu mạc, đánh cho cũng là phi thường nén lín dận, hắn không nghĩ tới một tân bài chủ bá sẽ cũng khó dây dưa như vậy, lại như vậy cẩn thận, chỉ có thể tiến hành loại này làm hao mòn chiến. Ở bắt đầu trò chơi thời điểm, Tiểu Mạc nhưng là ở trực tiếp đã nói, nhất định đánh nổ đối phương, để cho các ngươi xem nhìn cái gì mới gọi là thao tác. Thả lời hung ác sau, nhưng là gặp phải Tô Duệ đối thủ như vậy, để Tiểu Mạc rất là lung túng, cũng rất tức tối. Ở đối phương đi rừng cũng không đến quái dày tình huống, Tô Duệ chậm rãi đem binh tuyến đẩy trôi qua, đem Tiểu Mạc đặt ở thắp dưới, không có cách nào đi ra. Đang lúc này, đối phương ở hạ bộ xín rào đột nhiên bọt ra, mà Tiểu Mạc cũng thao túng biển hiệu đại sư đội theo. Tô Duệ đầu tiên là đối với xỉn giật sử dụng Vệ đút sợ kỳ hữu, đem đối phương choáng váng ở tại chỗ, sau đó một bên phát động vạn năng bài, một bên lùi về sau. Mà vào lúc này, xin giật trực tiếp một thoáng hiện, đuổi theo Tô Duệ, ngay ở hắn muốn sử dụng sở kỳ hữu thời điểm, Ly Xìn lần thứ hai đúng lúc xuất hiện, đã chúng xỉn giảo, đồng thời, Tô Duệ cũng đối với đối phương sử dụng sở kỳ hữu, đem xỉn giảo đưa trở lại. Tiểu Mạc thấy thế, vội vàng thao Túng Anh hùng lùi về sau, nhưng Tô Duệ Vệ đút sợ kỳ hữu đã làm lạnh được Vừa vận bắn chúng hắn, mà Ly Sin cũng vọt tới phụ cận. Bất đắc dĩ, tiểu mạc đầu tiên là giết chết HP không nhiều Lee Sin, cuối cùng lại bị Tô Duệ bắt đầu người, một con đầu người đổi về hai người đầu, này buôn bán vẫn là đẳng giá. Sau đó, Tô Duệ thừa dịp đối phương vẫn không có phục sinh trước, vội vã đem binh tuyến đẩy trôi qua, sau đó nhân cơ hội công tháp. Ở tháp lượng máu còn lại nửa dưới thời điểm, tiểu mạc đã chuyển tống mà đến, đến rồi, Tô Duệ đánh mấy lần tháp sau, cũng là rút đi. sau đó Tô Duệ cũng trở về đi mua trang bị, cùng với khôi phục hát tuê, tiếp theo sau đó tái chiến. Bởi hắn đã bắt được 3 người đầu, mà Tiểu Mạc chỉ có 1 người đầu, đã ở thế yếu, ở trung lộ đánh với, rõ ràng là Tiểu Mạc chịu thiệt. Bởi vậy, Tiểu Mạc cũng không có canh giữ ở trung lộ, mà là bắt đầu đi bắt người, muốn cứu văn thế yếu, mà Tô Duệ đồng dạng là như vậy, hắn phải giúp trợ đội hưu đẩy bình tuyến, tiện đường bắt đầu người. ỉ vào 3 người đầu ưu thế, Tô Duệ ở đội hưu phối hợp bên dưới, bắt đầu đại sát rất giết Đặc biệt đối phương đi rừng càng là hắn trọng điểm nhìn chầm chầm mục tiêu. Ai kêu người sói này vừa nãy nhiều lần như vậy lại đây quay rời. chương 44, thang cấp. Làm Tô Duệ ở tuyến trên phát hiện biển hiệu đại sư cùng lang nhân cũng không thấy thì, trong lòng liền mơ hồ có chút suy đoán. Sau khi, hắn lập tức khống chế biển hiệu đại sư, đi vào tiểu long nơi. Quả nhiên Tô Duệ xuất hiện ở đây sau, liền phát hiện đối phương hai người ngay ở đánh tiểu long. Hơn nữa HP của bọn họ cùng tiểu long như thế, đều chỉ còn giữ lại một nửa. Rất nhanh, đối phương cũng phát hiện hắn, nhưng Tiểu Long sắp đánh chết, hiện tại từ bỏ, thực sự là không cam lòng. Tiểu Mạc xem Tô Duệ là một người xuất hiện, mà đối phương có hai người, liền để lang nhân trước tiên đi ngăn cản hắn, mà hắn một bên đánh Tiểu Long, một bên cứ gọi đội Hữu. Chỉ có điều, lang nhân sau khi đi qua, liền bị Tô Duệ một bộ sở kỳ hữu thuân sát, sau đó áp sát Tiểu Mạc, đối phương cũng lập tức từ bỏ Tiểu Long, chuẩn bị rời đi. May là chính là Tô Duệ đã sớm vì là đối phương giữ lại sợ kỳ hữu Lúc này phát động, làm cho đối phương choáng váng ở tại chỗ, mà xong cùng Tiểu Long đồng thời đem này Tiểu mặc giết, mà hắn đánh tiếp Tiểu Long. Ngay sau đó đường xín giáo lại đây sau, hắn cũng đã giết chết Tiểu Long bắt bờ UfF sau đó lập tức chạy trốn. Mắt thấy, Tô Duệ liền muốn thành công đột phá thời điểm, nhưng là đột nhiên ngừng lại, mà xín giảo vui vẻ lập tức đột tiến, còn dùng lên thoáng hiện. Chỉ là Tiểu mặc nhưng là nhìn ra trong đó có nổ, để xín giáo rời đi, chỉ là đã không kịp, chỉ thấy trong bụi cỏ nhảy ra một ly xin. Mà Tô Duệ càng làm xỉn giật choáng váng ở tại chỗ, hai người hợp tác bên dưới, nhất thời bắt xỉn rào đầu người. Nay vừa đến, Tô Duệ bên này chiếm cư ưu thế lớn nhất, cấp tốc phản công, đẩy rơi xuống hai cái tháp sau, mới đồng thời trở về thành mua trang bị. Sau đó, song phương liền bắt đầu đoàn chiến, bắt đầu không thể buông tha dũng sĩ thắng. Có điều Tô Duệ chiếm cư ưu thế lớn nhất, thông qua đi vị cùng dự phán cấp tốc đoàn diệt đối phương, lấy 4 người đầu bắt đối phương 5 người đầu, làm cho đối phương thế yếu kéo đến càng to lớn hơn Tiểu Mạc là am hiểu nhất ngược do cục chủ bá, thường thường trở mình, đặc biệt loại này cấp thấp bên trong cục thì càng là như vậy, nhưng gặp phải Tô Duệ, hắn nhưng là bó tay hết cách, mỗi một chiêu đều bị đối phương khắc chế. Cuối cùng, ở sau một tiếng, Tô Duệ bên này rốt cục từ chối đi đối phương căn cứ. Làm sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trực tiếp màn hình toàn bộ biểu hiện trạm đất 66 màn đạn, khen thưởng cũng lập tức bắt đầu tăng lên. Thông qua cuộc tranh tài này, Tô Duệ phát hiện mình thao tác trình độ hoàn toàn có thể tính được với La Nhất Lưu. Mặt khác, hay là thông qua thăng cấp nhiều loại sở kỳ hiệu sau, hắn phát hiện mình ý thức phi thường tỉnh táo, dự phán cũng sẽ càng thêm chuẩn xác phản ứng liền càng không cần phải nói, ở đánh với thời điểm, liền chiếm cứ một chút ưu thế. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới có thể thắng cuộc tranh tài này, để Tiểu Mạc không cam tâm nữa, cũng bó tay hết cách. Đối với hắn mà nói, cuộc tranh tài này chỗ tốt lớn nhất, không gì bằng là thu hoạch rất nhiều khán giả. Cái này Tiểu Mạc là lâu năm chủ bá, nhân khí phi thường cao. Nhìn hắn trực tiếp khán giả nhiều vô cùng, ở hắn cùng Tô Duệ thời điểm tranh tài, cũng đem rất nhiều khán giả hấp dẫn đến Tô Duệ trực tiếp bên trong. Đặc biệt Tô Duệ thắng thi đấu sau, tiểu mạc trực tiếp có rất nhiều khán giả, đều vọt tới hắn trực tiếp đến, để sự nổi tiếng của hắn nhanh chóng tăng lên. Vì lẽ đó, thông qua sau chuyện này, Tô Duệ biết muốn phải nhanh tăng lên nhân khí, chính là cùng những này nổi danh chủ ba tiến hành trò chơi, dùng đối phương đến vì chính mình hấp dẫn nhân khí, đây là cấp tốc nhất phương thức. Chỉ là cơ hội như vậy là phi thường hiếm thấy, những này chủ bá đại đa số đều là tập trung kim cương cục, mà thanh đồng cục muốn như vậy chủ bá là phi thường khó. Bởi vậy, Tô Duệ biết chỉ có nhanh chóng tăng lên đẳng cấp, thăng lên kim cương sau, mới tương đối dễ dàng gặp phải những này chủ bá. Một trò chơi, vì hắn mang đến hơn một vạn điểm tín ngưỡng trị, đây là rất lớn thu hoạch. Cứ việc, một ván trò chơi không sánh được thi đấu thu hoạch, nhưng trò chơi thắng ở có thể bất cứ lúc nào bắt đầu, một ngày có thể chơi rất nhiều cục, mà cờ vây thi đấu Có lúc một tháng đều không nhất định có một ván. Chủ yếu là anh hùng liên minh trò chơi này quá hỏa, hấp dẫn rất nhiều khán giả, nếu không, Tô Duệ một chủ mới bá, cũng không thể nắm giữ nhiều người như vậy khí. Sau đó mấy ván bên trong, Tô Duệ đúng quy đúng cụ thắng mấy ván. Dù sao, đây là cấp thấp cục, có rất ít cao thủ, có hắn ở, tự nhiên là sẽ không có cái gì bất ngờ, thăng chính là không thể bình thường hơn được. Ở ngày này, Tô Duệ chuẩn bị đem chạy cự ly ngắn sở kỵ tăng lên tới lẹ béo 5. Bởi vì viên Trạch định ra sát hoạch kỳ lại đến, hắn lại cần phải đi trụ sở huấn luyện tiếp thu sát hoạch. Vì lẽ đó, Tô Duệ định đem chính mình chạy cự ly ngắn sở kỳ tăng lên lên, để tốc độ của chính mình càng nhanh hơn, lúc này mới có thể bảo đảm đạt tiêu chuẩn, không cần muốn tham gia tập huấn. Khi hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả sau, liền đem chạy cự ly ngắn điểm sở kỳ hiệu thăng cấp. Có hay không thăng cấp chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu? Cần tiêu hao 500.000 điểm tín ngưỡng trị. Một lệ vẻo năm chạy cự ly ngắn sở kỳ cần 500.000 điểm tín ngưỡng trị, điều này làm cho Tô Duệ có chút do dự, này dù sao cũng là hắn 2 3 tín ngưỡng trị. Đang suy nghĩ một lát sau, hắn vẫn là quyết định thăng cấp, đối với thể năng tăng lên sau mang đến đúng lúc nơi, Tô Duệ là phi thường rõ ràng, tự nhiên là muốn hưởng thụ loại này cho tốt. Bởi vậy, 50 vạn điểm tín ngưỡng trị tuy nhiều, nhưng hắn vẫn là điểm thăng cấp. Nay vừa đến, Tô Duệ tín ngưỡng trị cũng chỉ còn sót lại hơn 20 vạn điểm mà cảm giác đói bụng lập tức mà đến, đã sớm chuẩn bị hắn, lập tức đại cực đặc cật lên. Khi hắn ăn uống no đủ sau, thể năng đã đạt đến 101 điểm, mà năm hạng số liệu vì là 97, 121, 100, 91, 96. 101 điểm thể năng, đủ khiến Tô Duệ trở thành một đặc biệt ưu tú vận động viên, mà cao tới 121 điểm tốc độ, thì càng là không tầm thường. Tin tưởng ở thăng cấp sau, tốc độ của hắn lại sẽ tăng lên một cấp bậc, ứng phó ngày mai sát hoạch hẳn là không có vấn đề, nói vậy đủ khiến viên Trạch thỏa mãn, không có cớ để hắn tham gia huấn luyện. Ở thăng cấp chạy cự ly ngắn sở ký hiệu sau, Tô Duệ phát hiện nhân sinh máy sửa chữa, cũng có thể tiến hành thăng cấp. Hiện nay, nhân sinh máy sửa chữa đẳng cấp là cấp 3, mà lên tới cấp 4, cần nắm giữ một cái lẻ véo 7 sở kỳ hiệu, cùng với ba cái lẻ véo 5 sở kỳ hiệu, vẫn cần tiêu hao một vạn điểm tín ngưỡng trị. Mà hiện tại Tô Duệ nắm giữ sở kỳ hiệu, phân biệt là cờ vây 7 Chạy cự ly ngắn lẻ mèo năm, bơi cấp 3, cơm rang trứng lẻ vào 7, anh hùng liên minh cấp 3. Vì lẽ đó, hắn đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện, lúc này tiêu hao một vạn điểm tín ngưỡng trị, điểm thăng cấp. Ở thăng cấp qua đi, nhân sinh máy sửa chữa biến hóa cũng không phải quá lớn, thăng cấp vật phẩm công năng, hạn mức tối đa lại tăng lên không ít. Tô Duệ hiện tại có thể đem một cái vật phẩm tiến hành thăng cấp, cao nhất có thể đạt tới đến tăng cấp, cùng với có thể vượt qua tiên tiến nhất loại lẻ mèo năm. Chuyện này ý nghĩa là Hắn có thể đem đời thứ nhất iPhone thăng cấp đến đời thứ 8, mặt khác hắn có thể đem một bộ iPhone 5S thăng cấp đến iPhone 8, tương đương với kiểu mới nhất hào cao lẽ vào năm. Mà dựa theo á công ty quen thuộc, này iPhone 8 khả năng cần 4, 5 năm sau mới có thể đẩy ra thị trường. Chuyện này ý nghĩa là Tô Duệ nếu mà muốn là có thể được mấy năm sau di động sản phẩm, có điều cái này cũng là cần càng nhiều tín ngưỡng trị. Tỷ như, hắn đem iPhone 5S thăng cấp đến vẫn không có đẩy ra iPhone 6, liền cần 500 điểm tín ngưỡng trị. Nếu như thăng cấp đến càng kiểu mới hào, cái tiêu cần thiết tín ngưỡng trị sẽ càng nhiều, thăng cấp đến iPhone 8 thì càng hơn nhiều. Ở dưới tình huống trước mắt, Tô Duệ còn không thể như thế tiêu xài tín ngưỡng trị, hắn có thể không sẽ xa xỉ như vậy. Chứ phi, sau đó có nếu cần, hắn mới có thể như vậy. Cho nên nói, chức năng này đối với Tô Duệ tới nói, biến hóa cũng không phải lớn như vậy, hắn tạm thời còn không dùng được, không cần, nhưng sau đó khẳng định là dùng đến trên. Chương 45, Booksim Ở nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau, Tô Duệ không lớn bao nhiêu cảm giác. Sau đó, hắn tiếp tục quen thuộc chính mình tăng lên sau thể năng, mau chóng nắm giữ nguồn sức mạnh này. Bây giờ, Tô Duệ thể năng đạt đến 101 điểm, này so với người bình thường thể năng muốn cao không ít, coi như là chuyên nghiệp vận động viên cũng không nhất định có thể hơn được. liền ngay cả sức mạnh cũng có 97 điểm, này đã là lúc này không giống ngày xưa. Cứ việc, Tô Duệ sức mạnh còn không sánh được chuyên nghiệp cử tạ quán quân, nhưng so với người bình thường. Vậy thì vượt qua quá hơn nhiều. Ở thể năng đạt đến 97 điểm thời điểm, hắn là có thể đồng thời đối phó mấy tên quân đồ, không có chút nào rơi xuống hạ phòng, còn mơ hổ chiếm ưu thế. Mà hiện tại, Tô Duệ tin tưởng chính mình đối phó 3-4 lưu manh, thì càng không là vấn đề. Có điều, hắn đối với mình cũng có một chút bất mãn, hắn bắt đầu đánh nhau, một điểm kết cấu đều không có, hôn đánh một trận, chỉ có man lực nhưng là không cách nào toàn bộ phát huy được, hoặc là chưa dùng tới chính nơi. Dù sao Tô Duệ không có nghiên cứu qua tránh đấu, vì lẽ đó đánh nhau thời điểm, cũng chỉ sẽ dùng man lực, mà sẽ không bất kỳ kỹ xảo, điều này cũng làm cho hắn cùng người đánh nhau thời điểm phi thường chịu thiệt. Nếu như hắn học được vật lộn, cái kia lợi dụng sức mạnh của chính mình thì càng thêm dễ dàng, đối phương mấy tên côn đột thì càng thêm ung dung, mà không đến nỗi bị đối phương đánh cho quá nặng. Đi ngang qua hai lần đánh nhau sau, Tô Duệ đã rõ ràng dù cho hiện tại là văn minh xã hội, nhưng sức mạnh của bản thân cũng là phi thường trọng yếu. Nếu không là, hắn thể năng tăng lên không ít, hai chàng giá cũng đủ để cho hắn ăn cái thiệt lớn, mà không thể đem đối phương đều đánh chạy. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn tăng lên thực lực của chính mình, tối thiểu muốn nắm giữ chính mình tăng lên sau thể năng, không thể hưởng phí hết loại sức mạnh này, mà chỉ có thể dùng man lực. Muốn nắm giữ sức mạnh của chính mình, đó là đương nhiên là muốn luyện tập vật lộn, tỷ như học tập võ thuật. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn trước đây chưa từng học qua võ thuật, không biết cái gì võ thuật thích hợp bản thân cũng chỉ nghe một chút võ thuật tên. Có điều, này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần hắn muốn học, chỉ cần thông qua nhân sinh máy sửa chữa, là có thể lập tức học được, không cần phải hao phí quá nhiều thời gian đi luyện tập. Tô Duệ tín ngưỡng chỉ có hạn hiện nay chỉ có thể chọn một loại thích hợp võ thuật của chính mình, nếu như sau đó tín ngưỡng chỉ hơn nhiều, hắn là có thể đem hết thể võ thuật đều học được. Cuối cùng, hắn chọn bức xin, cảm thấy đây là tối thích hợp võ thuật của chính mình. Lấy tô duyệt tình huống bây giờ mà nói, hắn muốn học võ thuật, không phải là muốn ở đột phát tình huống thời điểm có ứng phó năng lực, mà loại này đột phát tình huống thông thường đều là nhai đấu, cũng chính là đầu đường ổ đả. Đầu đường ổ đả đặc điểm lớn nhất chính là không có quy tắc, thương tổn tùy cơ tính lớn vô cùng, càng khả năng xuất hiện nhiều đánh một tình huống, tổng hợp này mấy loại điều kiện sau, hắn cảm thấy thích hợp nhất nhai đấu võ thuật chính là boxing. Đương nhiên, như nhu thuật cùng tự do đấu vật loại hình võ thuật, uy lực cũng là phi thường lớn nhưng này càng thích hợp một trọi một tình huống, mà không thích hợp quần đầu. Cho tới quyền thái thuộc về chém giết quyền thuật, cổ quyền thái càng là võ đài cấm dùng thuật đánh lộn, này một khuyệu tay từ xuống, đối phương không chết cũng bị thương, để cho mình trách nhiệm hình sự cũng là không trốn được, cả gì đổ cũng là gần như như vậy, mà ít sờ ra en mã giả thuật cùng những chủng loại khác quân dụng thuật đánh lộn, liền càng không cần phải nói, trừ phi là muốn giết người, nếu không, vẫn là không muốn tu luyện loại này thuật đánh lộn cho thỏa đáng. Tecundo. Tô Duệ liền ngay cả cân nhắc đều thiếu nợa phụ hắn luôn cảm thấy te Ku đô càng thích hợp biểu diễn mà không phải thích hợp đầu đường ngậuả chân pháp rất đẹp trai nhưng cũng là dễ dàng bị người ta tóm lấy cái hở vì lẽ đó hắn cân nhắc một fan sau vẫn cảm thấy bố sinh tối thích hợp bản thân bố sinh kỹ thuật bao quát công kích né tránh thả lỏng di động n lưu đấu kỹ thuật và giỏi về phản kích phía này lâm nhiều người tình huống là càng có ứng phó chỗ trống hơn nữa ởô Duệ xem ra Boxing thật giống như là trọng kiếm vô phòng, đại xảo không công, tố chất thân thể đại biểu tất cả, mà kỹ thuật nhưng là so với cái khác thuật đánh lộn muốn đơn giản rất nhiều, càng trọng thị chính là sự chịu đựng, lực bột phát cùng tốc độ. Mà này vừa vặn chính là ưu thế của hắn. Nhìn như vậy đến, Boxing có thể để cho ưu thế của hắn phát huy đến to lớn nhất, chỉ ít hiện nay đến xem là như vậy. Tô Duệ thể năng là ưu thế lớn nhất, mà Boxing coi trọng nhất chính là tố chất thân thể, hai người vừa vặn có thể kết hợp. Do đó phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Có hay không thăng cấp bốt xin sở ký hiệu? Cần tiêu hao 200 điểm tín ngưỡng trị. Một lệ vẹo bốt xin sở ký cần 200 điểm tín ngưỡng trị, này so với chạy cự ly ngắn kỹ năng và bơi sở kỳ hiệu cũng cao hơn không ít, khả năng là kỹ xảo tính tương đối nhiều. Tô Duệ điểm thăng cấp sau, cảm giác đói bụng tùy theo mà đến, nhưng hắn nhưng là mừng rỡ. Một khi thăng cấp sở kỷ xuất hiện cảm giác đói bụng, liền đại biểu thăng cấp sở kỳ hiệu này sẽ trực tiếp tăng lên thể năng mà không đơn thuần chỉ là nắm giữ trong đó bí quyết. May là, hắn ở trong phòng của mình đã chuẩn bị rất nhiều ăn đồ vật, hiện tại cũng mặc kệ có được hay không ăn, liền liều mạng hướng về chính mình trong bụng nhét, ăn được nhanh chóng. Quả nhiên ở tô Duệ lấp đầy bụng sau, hắn thể năng đã thăng cấp đến 103 điểm, tăng lên 2 điểm. Cho tới sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, nhẹ bén, nhưng là tăng lên tới 100, 123, 102, 92, 98, dựa theo 3. 2, 2, 1, 2 phương thức tăng cường. Sau đó, Tô Duệ tiếp tục thăng cấp, bỏ ra 2.000 điểm tín ngưỡng trị, đem boxing tăng lên tới cấp 2, sau đó lại bỏ ra 20.000 điểm tín ngưỡng trị tăng lên tới cấp 3, mới đỉnh chỉ lại. Nay vừa đến, hắn thể năng tăng cường đến 107 điểm, mà năm hạng cụ thể số liệu, nhưng là đã biến thành 106, 127, 106, 94, 102. Đi ngang qua thăng cấp sau. Tô duệ cảm giác thân thể của chính mình có biến hóa rất lớn, phản phất một quyền có thể đánh chết như, đương nhiên đây chỉ là cảm giác của hắn mà thôi. Có điều, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đối phó mấy tên con đồ, là lại dễ dàng có điều. Mà khi hắn sử dụng bốc xin sở kỳ hiệu sau, càng là có thể lấy ít nhất đánh đổi, đem mấy tên con đồ đánh bát, để cho không còn sức đánh trả. Nắm giữ một thân man lực, mà không có bất luận cái gì võ thuật nền tảng, là sẽ chịu thiệt, mà nắm giữ thuật đánh lột, nhưng không có tốt tố chất thân thể. Tương tự cũng là không phát huy ra uy lực, nhưng nếu như hai người kết hợp, huy lực chính là to lớn. Liền như hiện tại Tô Duệ như thế, nếu như khởi động Bốc Xin sở kỳ dị, hắn có thể ung dung đánh đổ mấy người trưởng thành. Cấp 3 Bốc Xin sở kỳ dị, liền để hắn nắm giữ như vậy tự tin, nếu như nắm giữ càng cao cấp Bốc Xin sở kỳ dị, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Có điều, cấp 4 Bốc Xin sở kỳ dị cần 200.000 điểm tín ngưỡng trị. Mà Tô Duệ tín ngưỡng trị đã không đủ 200.000 điểm, không vừa lòng thăng cấp điều kiện. Nói những thứ này nữa tín ngưỡng trị, hắn còn khác có tác dụng, không thể toàn bộ dùng hết. Nay vừa đến, hiện tại hắn chỉ có thể đình chỉ tiếp tục thăng cấp, sau đó kiếm được càng nhiều tín ngưỡng trị sau, trở lại thăng cấp cũng là không muộn. Ngược lại, Tô Duệ hiện tại cũng không có cái gì mạnh mẽ kẻ thù, lấy cấp 3 bước xin sở kỳ hữu thêm vào hắn mạnh mẽ thể phách, đối phó người bình thường đã là thừa sức, không có gấp thăng cấp cần phải. Chương 46, sát hạch cùng thi đấu. Hôm sau trời vừa sáng. Tô Duệ đạp xe ra ngoài. Hiện tại hắn chính là muốn đi trụ sở huấn luyện, tiếp thu viên trách sát hạch. Nếu như thành tích đạt tiêu chuẩn, Tô Duệ là có thể tiếp tục cuộc sống tự do, mà thành tích không đánh bại, liền muốn lăn đi trụ sở huấn luyện tiếp thu tập huấn. Đối với trận này sát hạch, hắn là hoàn toàn tự tin, nhất định có thể để cho viên trách thỏa mãn, để cho không cách nào tìm tới cớ để hắn tiếp thu tập huấn. Dù sao, Tô Duệ đem chạy cự ly ngắn sở kỳ tăng lên tới lẹ véo năm, hơn nữa lại thăng cấp bố xin sở kỳ hữu. Hai cái sở kỳ dịu đều có tăng cường thể năng, tốc độ kia tự nhiên sẽ càng nhanh hơn. Sau đó không lâu, hắn liền đến đến trụ sở huấn luyện, cũng nhìn thấy Viên Trạch. Viên Trạch làm tổng giáo luyện, vốn là là không chịu trách nhiệm loại chuyện như vậy, nhưng hắn phi thường xem trọng Tô Duệ Thiên Phú, cũng là tự thân làm, tự mình phụ trách sát hoạch hắn. Lần này sát hoạch, cùng lần trước như thế, trước tiên kiểm tra 100m chạy cự ly ngắn. Ở Viên Trạch hô lên dự bị, chạy sau, chính đang hàng bắt đầu chuẩn bị Tô Duệ liền trong nháy mắt xông ra ngoài. Sau đó lấy một cái tốc độ cực nhanh hoàn thành 100m chạy cự ly ngắn. Viên Trạch nhìn một chút tính giờ khí, phát hiện thành tích so với lần trước còn muốn tăng lên không ít, chuyện này ý nghĩa là lại không có cách nào để Tô Duệ tiếp thu tập vấn, để hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực Tô Duệ lần này cũng không có sử dụng chạy cự ly ngắn sở kỳ hiệu, nếu như dùng tới, tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn. Có điều, vì sau đó thông qua sát hoạch càng dễ dàng một chút, hắn liền không muốn đem thành tích tăng lên quá cao. Vẫn là từng bước từng bước điệu từ từ đi, khá là phù hợp lợi ích. Sau đó, viên Trạch lại phân biệt để Tô Duệ chạy 200m, 400m, chủ yếu kiểm tra phương diện này thiên phú, nhưng cũng làm cho hắn rất hài lòng. Tô Duệ biểu hiện, chưa từng có để viên Trạch thất vọng qua, duy nhất bất mãn địa phương, chính là hắn không tham gia tập hấn. Chỉ là đây là viên Trạch chính mình đáp ứng, hiện tại hắn không có cách nào lận lọng, chỉ có thể tiếp tục tiếp tục như vậy. Ở kiểm tra sau khi kết thúc, viên Trạch hỏi. Ngươi hiện tại thành tích tham gia thi đấu là không có vấn đề, ta chuẩn bị để ngươi tham gia Quảng Đông tỉnh Điển Kinh Mời, ngươi có vấn đề hay không? Không có vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể. Tô Duệ lúc này nói rằng, hắn trở thành vận động viên, đơn giản chính là vì tham gia thi đấu, chỉ có tham gia thi đấu mới có thể thu được tín ngưỡng trị, mà trước tập trung vào mới sẽ có báo lại. Viên Trạch gật gật đầu, nói, được, ta sẽ an bài, ngươi muốn chuẩn bị kỹ cảng, nếu như có thể. Ta hy vọng ngươi có thể tới nơi này tham gia huấn luyện. Vẫn là không cần, ta ở nhà cũng là có thể huấn luyện, liền không phải tới nơi này. Tô Duệ lại là không có tiếp thu. Câu trả lời này, cũng không có để viên trạch bất ngờ, nhưng hắn vẫn là nói rằng, ngươi không đến vậy hành, nhưng nhất định không muốn hoang phế Vấn luyện. Đây là ngươi trận đầu nghề nghiệp thi đấu, ngàn vạn muốn không chịu thua kém, bắt được cái tốt thứ tự. Không thành vấn đề, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, bảo đảm sẽ không để cho viên chỉ đạo thất vọng. Tô Duệ tự tin tràn đầy nói rằng, sau đó, Tô Duệ liền rời đi trụ sở huấn luyện, ngược lại sát hoạch đã kết thúc, hắn cũng là có thể rời đi. Ở này sau khi, hắn đi tới một chuyến kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ, hắn tới nơi này, cũng chính là cùng đội hữu nhờ một chút, nghiên cứu một chút làm chủ bá làm sao hấp dẫn nhân khí. Thoại nói đến, Tô Duệ gia nhập cái này câu lạc bộ, cũng thật là phi thường tự do, một điểm hạn chế đều không có. Bình thường, hắn liền ở nhà cùng đội hữu đồng thời luyện tập cũng sẽ không cần làm việc thất, công việc như vậy, có thể nói là phi thường tự do. Không trách, lần trước câu lạc bộ triêu thu thành viên mới thời điểm, sẽ có nhiều người như vậy tới tham gia sát hoạch, có công việc tốt như vậy, đương nhiên có rất nhiều người muốn muốn gia nhập. Ở đi tới câu lạc bộ sau, Tô Duệ vừa vặn gặp được hội trưởng Giang Huyền Ảnh, do đó bị gọi tiến vào trong phòng làm việc. Giang Huyền Ảnh là một tương đối cao lạnh người, bình thường không nhiều lời, chỉ ở có chuyện muốn bàn giao thời điểm, mới sẽ cùng người giao lưu. Bình thường đều là thành viên tự do hoạt động. Thầm châu thì anh hùng liên minh thành thị tranh bá thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, ta chuẩn bị để ngươi tham gia thi đấu. Ngươi cảm thấy làm sao? Ở Tô Duệ sau khi đi vào, Giang Huyền Ảnh liền trực tiếp mở miệng nói rằng. Tô Duệ gật gật đầu, trả lời, có thể, ta không có vấn đề. Được, lần này liền ngươi cùng đội ba đồng thời tham gia thi đấu, khoảng thời gian này nhiều cùng đội hữu luyện tập, tranh thủy bắt được thứ tự. Giang Huyền Ảnh cổ vũ một câu. Tô Duệ tự nhiên là sẽ không có ý kiến, ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi. Kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ lò hạng mục chia làm đội 3, vì là đội 1, đội 2 cùng đội 3, dựa theo trình độ phân chia, 3 đội trình độ kém cỏi nhất, mà một đội là mạnh nhất, nếu như muốn gia nhập một đội hoặc là hai đội, cái kia liền cần chứng minh chính mình trình độ đạt đến. Bởi Tô Duệ là mới gia nhập thành viên, thêm vào lại không có tham gia qua thi đấu, chứng minh chính mình trình độ, vì lẽ đó trước mắt hắn là thuộc về đội 3. Đối với hắn mà nói, Đương nhiên là muốn gia nhập một đội, không phải vì tầng này thân phận, mà là một đội mới có thể tham gia trình độ cao thi đấu, mới càng dễ dàng thu được quan tâm độ. Nếu như Tô Duệ muốn gia nhập một đội, vậy này thứ thành thị tranh bá thi đấu, chính là một cơ hội, chỉ cần ở thi đấu bên trong biểu hiện tốt, liền có cơ hội lên tới hai đội, hoặc là trực tiếp lên tới một đội cũng là có thể. Hoặc là nói, cái thành phố này tranh bá thi đấu, chính là Giang Huyền Ảnh đối với Tô Duệ một lần sát hoạch. Giang Huyền Ảnh sẽ căn cứ lần tranh tài này thành tích đến sắp xếp tô duyệt ở câu lạc bộ vị trí, tốt, tự nhiên có thể tiến thêm một bước, bắt được nhiều tư nguyên hơn, mà không tốt, chỉ có thể tại chỗ đặt bước, mà thành tích tạm được, càng là có thể bị đá ra câu lạc bộ. Đối với cuộc thi đấu này, Tô Duyệt tự tin tràn đầy, hắn chắc chắn bộc lộ tài năng. Trải qua khoảng thời gian này, hắn đã biết cấp 3 anh hùng liên minh sở kỳ hữu, tương đương với một khu xuyên một trình độ, cách mạnh nhất vương giả cũng là chỉ kém một bước. Nếu như cấp 3 anh hùng liên minh sợ kỳ hữu, còn chưa đủ lấy thu được thứ tự Cái kia Tô Duệ liền đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 4, khi đó lên thì có mạnh nhất vương giả trình độ, bắt thi đấu hẳn là không thành vấn đề. Dù sao, cuộc tranh tài này cũng chỉ là thẩm châu thị thành thị tranh bá thi đấu mà thôi, đối thủ cũng không nhiều, cao thủ thì càng thiếu. Ở này sau khi, Tô Duệ liền trở về chuẩn bị, bắt đầu ứng phó cuộc tranh tài này. Bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn cùng đội 3 thành viên phối hợp huấn luyện, đồng thời mở đoàn, bồi dưỡng lẫn nhau hiểu ngầm. Dù sao, anh hùng liên minh là đoàn đội trò chơi Một người trình độ cao đến đâu, không có đội hưu phối hợp cũng là không thể thắng được thi đấu. Nay vừa đến, Tô Duệ nhất định phải cùng đội ba thành viên huấn luyện chung, có điều này ở nhà cũng là có thể làm được, hắn vẫn như cũ không cần phải trong phòng làm việc đưa tin. Ngoại trừ mỗi ngày tất việc làm bên ngoài, thời điểm khác, hắn đều dùng ở cùng đội hưu huấn luyện. Có lúc, Tô Duệ cũng cùng đội hữu đồng thời trực tiếp, như vậy có thể một bên huấn luyện, một bên hấp dẫn nhân khí. Cứ việc, làm đội ba thành viên, trình độ không cao lắm, Nhưng nói thế nào cũng là tuyển thủ nhà nghề, thao tác tự nhiên là so với người bình thường cường rất nhiều. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng đội hưu hợp tác, còn là phi thường thuận lợi, mỗi một cục trò chơi đều đánh trò phi thường thuận lợi. chương 47, thắng lợi. Mấy ngày sau, thành thị tranh bá thi đấu ở Thẩm Châu thị chính thức kéo lên màn mở đầu. Lần này, Tô Duệ sẽ cùng đội 3 thành viên cộng đồng xuất chiến, cùng các đường cao thủ phân cao thấp. Đây là hắn trở thành tuyển thủ nhà nghề sau trận chiến đầu tiên. Tự nhiên là sẽ phi thường trọng thị, hắn cùng đội hưu đã tôi luyện rất lâu. Bây giờ, Tô Duệ cùng 4 cái thành viên, đã có nhất định hiểu ngầm, biết đạo hợp tác ra sao, mới có thể đánh ra tốt nhất trình độ. Thầm Châu Thị thành thị tranh bá thi đấu, hấp dẫn rất nhiều chiến đội tham gia, Tô Duệ bọn họ chỉ là trong đó một đội mà thôi. Mà những này chiến đội thực lực, cũng là trên lệch không đồng đều, có mạnh có yếu. Ở ngày thứ nhất bên trong, Tô Duệ bọn họ gặp phải đều là đội yếu, thành công đánh thắng 3 cuộc tranh tài. ngày thứ tải. Tình huống cũng là gần như, tuy rằng qua yếu chiến đội đều bị đào thải, nhưng gặp phải chiến đội vẫn như cũ cũng không tính mạnh, để bọn họ ung dung thu được thi đấu. Ở 2 ngày sau, Tô Duệ bọn họ đánh thắng 6 cuộc tranh tài, do đó thăng cấp vòng bán kết. Không đơn thuần là Tô Duệ, lần thứ nhất tham gia thi đấu, ba đội thành viên đều là rất ít tham gia thi đấu, dù cho đây chỉ là một thành thị thi đấu, nhưng tiến vào vòng bán kết, vẫn như cũ để bọn họ phi thường kích động. Vòng bán kết, ở ngày thứ 3 sớm trên cử hành. Mà Tô Duệ gặp được đội ngũ, cũng là địa phương có tiếng điện tử thi đấu câu lạc bộ. May là chính là, Tô Duệ bọn họ vượt xa người thường phát huy, thêm vào vận khí không tệ, may mắn đánh bại này một nhánh đội mạnh, từ mà tiến vào trận chung kết. Ở tiến vào trận chung kết sau, Giang Huyền Ảnh còn ra đến cổ vũ bọn họ, đồng thời đồng ý chỉ muốn trở thành quán quân, mỗi người đều sẽ có 3.000 nguyên khen thưởng, này càng làm cho đội hữu kích động không thôi. Sau đó, ở trận chung kết thời điểm, Tô Duệ lấy giờ cờ A-G Dẫn dắt đội Hưu đánh thắng đối phương, thành công bắt Thẩm Châu thị thành thị tranh bá thi đấu quán quân, có thể thăng cấp Quảng Đông tỉnh thành thị tranh bá thi đấu. Giang Huyền Ảnh quả nhiên không có nuốt lời, ở bắt được quán quân sau, lúc này mỗi người phát ra 3000 nguyên tiền thưởng. Đối với Tô Duệ tới nói, để hắn cao hưng không phải 3000 nguyên tiền thưởng, mà là thu hoạch đến tín ngưỡng trị. Kết quả, cuộc tranh tài này chỉ là Thẩm Châu thị thành thị tranh bá thi đấu, cũng là chỉ ở Thẩm Châu thị chuyên bá, mà những thành thị khác khán giả cơ bản đều không có quan tâm. Nhưng anh hùng liên minh quá phát hỏa, chỉ cần là thẩm châu thị kháng giả, cũng đủ để cho hắn thu được không bất tin ngưỡng chị. Bởi vậy, tô rệ trong trận đấu này, thu hoạch đến tín ngưỡng chị vẫn là không ít, trải qua mấy ngày, để tín ngưỡng của hắn chị gia tăng rồi 8 vạn. Sở dĩ thu được nhiều như vậy tín ngưỡng chị, là bởi vì hắn ở thi đấu biểu hiện là tốt nhất một, cơ bản là hắn dẫn dắt đội hưu đánh thắng thi đấu, thao tác trình độ là cao nhất một, thu hoạch đến quan tâm tự nhiên cũng là cao nhất, mới có thể được nhiều như vậy tín ngưỡng chị. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ thắng lợi sau, ở trực tiếp giới bên trong, cũng là có nhất định tiếng tăm, nói tới hắn cái này chủ bá thời điểm, cũng có thành tích để chứng minh chính mình. Nay vừa đến, sự nổi tiếng của hắn lập tức cao rất nhiều, trực tiếp độ hoặc có thể nói là tăng vụt lên. Ở thi đấu trước, Tô Duệ cũng đã ở chính mình trực tiếp đã nói, sẽ tham gia lần này thành thị tranh bá thi đấu, để có hứng thú người có thể quan sát. Vì lẽ đó, ở hắn bắt đầu trực tiếp sau. Không ít khán giả đều phát sinh màn đạn chúc mừng hắn đạt được thắng lợi. Ngày hôm nay ta nhìn thi đấu, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy thương sinh mặt, không nghĩ tới à, vẫn là mang khẩu trang, tức chết người. Một người trong đó màn đạn nói như vậy. Đúng đấy, ta còn tưởng rằng có thể tới đến chủ bá mặt, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Thương sinh quá không tử tế, liền mặt đều không lộ. Ở này điều màn đạn sau khi xuất hiện, không ít người cũng bắt đầu phù hợp. Lập tức, trực tiếp bắt đầu sôi trào lên, càng ngày càng nhiều người. Hy vọng Tô Duệ có thể bắt khẩu trang, để mọi người xem nhìn hắn dung mạo ra sao. Ta xấu xí, lõ mặt, sợ là dọa đến các ngươi. Tô Duệ giải thích. Không sợ, dung mạo ngươi xấu, nhưng ngươi ô nù, chúng ta không phải trông mặt mà bắt hình do người. Lập tức có người phát sinh màn đạn. Lại có người nói nói, đứng trò chơi trực tiếp người, liền không có mấy cái xoái, chúng ta đều quen thuộc, không có quan hệ. Từ thương sinh mặt mày đến xem, khẳng định là tiểu thịt tươi một viên. Ta dám khẳng định thương sinh là cái đại soái ca. Lại có một người phát sinh màn đạn. Đúng, chủ bá bắt khẩu trang đến A, đừng thẹn thùng. Nếu như thương sinh bắt khẩu trang, để chúng ta xem mặt, ta soạt một cái hỏa tiễn. Thêm ta một, ta cũng khen thưởng một cái hỏa tiễn. Nếu như thương sinh là anh chàng đẹp trai, ta soạt 10 cái hỏa tiễn. Ở đấu hổ trong bình đài, một hỏa tiễn chính là 500 nguyên, 10 cái hỏa tiễn vậy thì là 5.000 nguyên, mà từ đối phương dĩ vãng khen thưởng Kim Ngạch đến xem đây chính là sẽ nói được là làm được. Đối với những này hòa tiễn, Tô Duệ thực sự là rất độc lòng, này gộp lại trên đều có mười mấy, cũng là một bút không ít tiền, nhưng hắn vẫn là không muốn lộ diện. Đọc chuyện tại nét. Xin lỗi, bởi vì cá nhân nguyên nhân, ta là không có cách nào bắt khẩu trang, để cho các ngươi thất vọng rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu bài vị đi. Hắn lập tức rời đi đề tài. Lại nói, Tô Duệ cũng không phải điểu nhân khẩu vị, càng không phải là bởi vì thẹn thùng. Chủ yếu là hắn cân nhắc đã có nhân sinh máy sửa chữa sau, mình nhất định sẽ tham gia càng ngày càng nhiều thi đấu, hơn nữa còn là không đồng loại những khác thi đấu, ló mặt số lần sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như tô Duệ ở các loại thi đấu bên trong đều đạt được thứ tự, cái kia nhất định sẽ làm cho người phi thường kinh ngạc, lâu dần, nhất định sẽ gây nên náo động, thậm chí còn bị người suy đoán. huống chi, hắn chỉ là muốn thu được tín ngưỡng trị, cũng không muốn nổi danh, một khi tướng mạng bị người bản thân biết, ngày sau sinh hoạt nhất định sẽ có chút không tiện. Cân nhắc đến các loại nguyên nhân, Tô Duệ mới phòng ngừa chu đáo, quyết định mang khẩu trang trực tiếp, sau đó tham gia thi đấu, hắn cũng sẽ tận lực mang khẩu trang hoặc mặt nạ tham gia, tận lực không lộ ra ánh sáng chính mình, duy trì biết điều. Ngược lại, hắn chỉ cần nổi danh, khiến người ta bản thân biết là có thể, coi như những người khác không biết hắn tướng mạo, tương tự là có thể để cho hắn thu được tín ngưỡng trị, không có cái gì không giống nhau. Nay vừa đến, Tô Duệ liền không có cần thiết ló mặt, vẫn là biết điều một ít cho thỏa đáng. Có điều, càng là không chiếm được đồ vật, cũng làm người ta càng muốn lấy được, tương tự, càng là không nhìn thấy, liền càng muốn xem. liền như hiện tại như thế, Tô Duệ trực tiếp đều là để hắn gỡ xuống cụ, có thể nói là dân tình mánh liệt, hắn mấy lần rời đi tầm mắt đều chưa thành công. Mãi đến tận trò chơi bắt đầu, hắn anh hùng bắt được một huyết sau, khán giả sự chú ý mới từ tướng mạo chuyển đến trong game, để hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mỗi một cú trò chơi, Tô Duệ đều sẽ giải thích, một bên chơi, một bên giải thích để khán giả ở nhìn hắn chơi game đồng thời, cũng có thể nghĩ đến không ít đồ vận, ít nhất có thể tăng cường điểm kiếm thánh. Không ít khán giả đều biểu thị xem qua hắn trực tiếp sau, lại đi chơi game, trình độ đều cao không ít, tỷ lệ thắng tự nhiên cũng sẽ tăng cao, cũng không tiếp tục là khanh đội hữu trợ layer, cũng là trở thành hắn trung thực phương thức. Nay vừa đến, những này khán giả mỗi ngày buổi tối đều sẽ đúng giờ đến trực tiếp, chờ Tô Duệ trực tiếp mà học được một điểm kỹ thuật, liền ngay lập tức sẽ đi trong game biểu hiện. Vì lẽ đó, Tô Duệ trung thực khán giả, vẫn là đang chậm chậm tăng cường, đây là hắn tối bền chắc cơ sở. Có những ngày khán giả, hắn trực tiếp mới sẽ từ từ có tiếng tam, mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều khán giả, từ đó thu hoạch được càng nhiều tín ngữ trị. Chương 48, tiểu tổ lễ 1. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ tháng ngày lần thứ 2 khôi phục thường ngày tiết tấu. Bình thường, ở nhà hắn muốn nhúng tay vào lý một hồi vòng điếm, sau đó phát triển phát nhanh, mà buổi tối nhưng là sẽ trực tiếp kết thúc mỗi ngày. Sinh hoạt phi thường phong phú, không có cái gì thời gian dư thừa Như vậy qua mấy ngày sau, bình tĩnh tháng ngày nổi lên liên ý, ý một cuộc tranh tài lạng yên tiếp cận. Viên trạch đề cử Tô Duệ tham gia Quảng Đông tỉnh Điển Kinh thi đấu theo lời mời, bây giờ thi đấu tháng ngày đã tiếp cận, để hắn bước lên khởi hành. Đây là hắn trở thành chạy cự ly ngắn vận động viên sau, tham gia cái thứ nhất thi đấu, cứ việc cuộc thi đấu này quy mô cũng không coi là nhiều đại, chỉ là một tỉnh thi đấu, nhưng vẫn như cũ để hắn có chút sốt sáng. Có một người so với Tô Duệ còn muốn sốt sáng, vậy thì là Viên Trạch. Trong khoảng thời gian này đến, Viên Trạch mỗi cách 2 ngày đều sẽ gọi điện thoại lại đây, hỏi hắn huấn luyện tình huống, lấy nảy giám sát. Chỉ có điều Tô Duệ có thể nói là căn bản không có huấn luyện qua, bình thường đều đang bận rộn hoạt vong điếm sự tình, không phải vậy chính là trực tiếp, hay hoặc là cùng đội hữu luyện tập anh hùng liên minh, lại tại sao có thể có thời gian đi huấn luyện. Đương nhiên, Viên Trạch đối với này không biết gì cả. Cũng chỉ có thể hy vọng Tô Duệ sẽ không để cho hắn thất vọng mới tốt. Dù sao Tô Duệ là viên chạch vừa ý, là hắn một tay mang vào cục thể dục, tự nhiên là hy vọng Tô Duệ có thể bắt được cái thành tích tốt. Ở bước lên tái trường một khắp đó, Tô Duệ cũng biểu hiện có chút sốt sáng. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi phát huy bình thường, tiến vào trận chung kết là không có vấn đề. Viên chạch cho hắn cố lên đánh bạo. Tô Duệ biết cuộc tranh tài này, đối với mình là phi thường trọng yếu. Quan hệ này đến sau đó có hay không có cơ hội tham gia cấp bậc càng cao hơn thi đấu, nếu như thất bại, khả năng này rồi cùng cái khác cấp bậc cao thi đấu vô duyên. Bởi vậy, nay thủ cuộc tranh tài, hắn nhất định phải bắt được thứ tự mới được, muốn dùng cuộc tranh tài này để chứng minh chính mình. Ta hành. Tô Duệ ở trong lòng, âm thầm cho mình tiếp sức Cứ việc trận này chỉ là Quảng Đông tỉnh Điền Kinh thi đấu theo lời mời, quy mô cũng không coi là nhiều lớn, nhưng tham gia vận động viên còn là phi thường nhiều. Chỉ cần là 100m chạy cự ly ngắn thì có 56 người tham gia, đấu loại liền muốn chia làm 7 tổ tiến hành thi đấu, mà mỗi tổ trước 2 tên được tư cách thăng cấp, còn lại vận động viên thành tích ở trước 2 tên cũng có thể thăng cấp. Chuyện này ý nghĩa là chỉ có 16 người tiến vào dưới vòng đấu, mà còn lại 40 người toàn bộ bị đào thải. Tô Duệ bị phân phối đến tổ thứ 2 đệ tam trên đường chạy, cùng hắn cùng đội còn có 7 người, đều là không quen biết vận động viên. Đối với cái khác vận động viên tôi nói cũng cũng không nhận ra hắn, cũng làm hắn là mới gia nhập vận động viên, tự nhiên cũng sẽ không đem coi như to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ở trên đường chạy, Tô Duệ đứng hàng bắt đầu trên, cảm nhận không khỏi có chút suốt sáng lên. Bất kể nói thế nào, đây là hắn lần thứ nhất tham gia nghề nghiệp vận động viên thi đấu, dù cho quy mô lại tiểu, lần đầu tham gia thi đấu cũng sẽ căng thẳng. Truy cập HTTP, tròe đủ ạ tòa để đọc. Chuyện may là chính là, loại này thi đấu quan tâm độ cũng không cao, hiện trường khán giả cũng không nhiều. Hơn nữa là đấu vòng loại, quan xem so tài khán giả thì càng thiếu, điều này làm cho hắn căng thẳng tiêu tan một chút. Ai vào chỗ nấy, giữ bị. Phát lệnh viên bắt đầu phát ra âm thanh, ở trên đường chạy vận động viên, cũng đều chuẩn bị kỹ càng xuất phát chạy tư thế. Tiếng súng vang lên một khắp đó, 7 cái vận động viên đồng thời chạy ra ngoài, xuất phát chạy phản ứng cách biệt không có mấy, nhưng cô đơn tô Duệ lạc ở phía sau, ở xuất phát chạy trên, cũng đã lạc hậu những người khác. Hay là bởi vì căng thẳng quan hệ? Tô Duệ xuất phát chạy phản ứng so với bình thường chấm rất nhiều, lập tức liền bị những người khác bỏ lại đằng sau. Người ở chỗ này, thấy cảnh này sau, cũng không khỏi phát sinh tiếng cười. thấy thế, viên Trạch cũng rất là căng thẳng, hắn chưa hề nghĩ tới Tô Duệ sẽ suốt sáng như vậy, thua thi đấu không quan trọng lắm nhưng hắn lo lắng chính là sẽ nhờ đó lưu lại ám ảnh. Chuyện này đối với sau đó lần thứ hai tham gia tương tự thi đấu, cũng là rất nhân tố bất lợi. Tiểu tử này sẽ không lần thứ nhất tham gia thi đấu đi. Trên thính phòng có người phát sinh nghi vấn. Ta xem là, ngươi nhìn hắn chính là quá mức căng thẳng, xuất phát chạy mới sẽ chậm nhiều như vậy. Lạc hậu nhiều như vậy, ta xem là rất khó đuổi theo trên. Người ở chỗ này, không khỏi đưa ánh mắt đều rơi vào tô Duệ trên người, có cười nhạo, cũng có đáng tiếc. Có điều, tô Duệ hiện tại đã không nghe được những thanh âm này, khi hắn xuất phát chạy sau, trong lòng nghĩ liền chỉ có một chút, vậy thì là đuổi lên trước diện người. Làm tốc độ của hắn phát huy được sau, mau chóng liền đuổi theo người thứ bảy. Cứ việc, Tô Duệ xuất phát chạy lạc hậu quá nhiều, nhưng hắn thể năng hơn nữa chạy cự ly ngắn sở kỳ hữu khiến tốc độ của hắn vượt qua những tuyển thủ khác, do đó có thể để bù đắp trên lạc hậu khoảng cách. Ở hắn toàn lực chạy chôn sau, một tiếp theo một tuyển thủ, bị hắn bỏ lại đằng sau, để khán giả nhìn ra trận mắt ngoan mộm. Cuối cùng 20 m thời điểm, Tô Duệ đã cùng người thứ nhất tề khu ngang hàng. Nếu như không phải vừa bắt đầu lạc hậu, hắn có thể là người thứ nhất. Ta xem không phải có thể, mà chính là người thứ nhất Ngươi nhìn hắn hiện tại đều có thể đuổi theo số 1, nếu như không là hậu, vậy khẳng định là đệ nhất. Ta nhìn hắn hiện tại chính là đệ nhất. Tiếng nói vừa dứt, Tô Duệ trong nháy mắt đuổi theo phía trước vận động viên, chạy ở phía trước nhất. Làm những người khác tốc độ đều có giảm bất thời điểm, hắn vẫn như cũ duy trì một cái tốc độ cực nhanh, cuối cùng hoàn thành nỗ lực, bắt tiểu tổ đệ nhất. 10 giây 28, đây là Tô Duệ thành tích, từ mà trở thành tiểu tổ đệ nhất. Ở Tô Duệ vọt qua điểm cuối sau, viên trạch thở phào nhẹ nhõm. May là không có đi dây xích, còn trở thành tiểu tổ đệ nhất. Hơn nữa, viên Trạch biết Tô Duệ nếu không là ở xuất phát chạy làm lỡ một ít thời gian, hiện tại thành tích sẽ tốt hơn, tuyệt đối chưa dùng tới 10 giây 28, phải biết lúc trước trong khảo hạch, hắn siêu cấp đã sớm vượt qua cái thành tích này. Nay vừa đến, chỉ cần Tô Duệ duy trì trạng thái, cái thành tích này tự nhiên là là điều chắc chắn. Tô Duệ tham gia thi đấu, có thể không đơn thuần chỉ có 100 m chạy cự ly ngắn. Viên chạch còn vì hắn báo danh tham gia 200m chạy cự ly ngắn, cùng với 400m chạy cự ly ngắn, tổng cộng 3 hạng thi đấu. Có điều, đối với viên Trạch tới nói, 200m chạy cự ly ngắn cùng 400m chạy cự ly ngắn, hắn cũng không hy vọng tô Duệ có thể đạt được tốt thứ tự, chỉ là muốn thông qua thi đấu đến mải giữa một hồi tô Duệ mới sẽ làm hắn tham gia này hai hạng thi đấu. Dù sao, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ham nhiều tức không nát, bình thường vận động viên vẫn là chuyên môn luyện tập ham hiểu một hạng đặc biệt chạy cự ly ngắn vận động viên. Tô Duệ chỉ là ở 100m chạy cự ly ngắn biểu hiện tốt mà thôi, nhưng ở 200m cùng 400m biểu hiện liền không phải như vậy lý tưởng. Có điều, đây chỉ là chuyện cũ năm xưa, theo hắn thể năng tăng cường, coi như là 200m cùng 400m hạng mục, hắn cũng tương tự sẽ không kém đi nơi nào. Để chứng minh chính mình, Tô Duệ ở 200m cùng 400m, tương tự bắt được tiểu tổ số 1, do đó được thăng cấp kết quả. Đối với này, viên trạch đương nhiên là rất bất ngờ. Nhưng càng nhiều chính là kinh hỷ. Ở viên chạch trong mắt, Tô Duệ thì tương đương với là hắn đệ tử, cũng là hắn một tay mang vào vận động viên cái này quyển bên trong, tự nhiên là hy vọng Tô Duệ có thể bắt được thành tích tốt. Chương 49, 10 giây 6 Ở ngày thứ nhất bên trong, Tô Duệ ở ba cái điển kinh hạng mục đều thành công thăng cấp, để viên chạch rất là cao hứng. Ngày thứ hai 100 m chạy cự ly ngắn vòng bán kết bắt đầu rồi, tổng cộng có 16 người tham gia, chia làm hai tổ. Nếu như muốn tiến vào trận chung kết, nhất định phải ở trở thành 8 người đứng đầu, chỉ có thành tích ở 8 vị trí đầu vận động viên mới có thể thăng cấp trận chung kết. Ở trong vòng bán kết, Tô Duệ đã sẽ không sốt sáng như vậy, xuất phát chạy cũng là phi thường đúng lúc, mà sẽ không lạc hậu những người khác. Nay vừa đến, hắn thăng cấp trận chung kết thì càng không là vấn đề, thuận lợi thu được 8 người một trong tư cách. Có điều, ở trong vòng bán kết, Tô Duệ cũng không có đem hết toàn lực mà là lấy thành tích thứ 8 thứ tự tiến vào 100m chạy cự ly ngắn trận chung kết. Đây chỉ là vòng bán kết mà thôi, hắn không hy vọng tiêu hao quá nhiều thể lực, dù sao hắn còn muốn tham gia 200m cùng 400m hạng mục, vẫn là lưu một ít thể lực cho thỏa đáng, chỉ cần có thể bảo đảm thăng cấp liền đủ để Quả nhiên, ở 200m cùng 400m hai người này trong hạng mục, Tô Duệ đồng dạng là ung dung thăng cấp trận chung kết. Ở ngày thứ 3 thì, trận chung kết bắt đầu trước, viên chạch lại đây cho Tô Duệ chỉ đạo, nói 100m chạy cự ly ngắn đối với người tương đối trọng yếu, toàn lực bị chiến, phát huy ra mạnh nhất thực lực, tranh thủ bắt được 3 vị trí đầu, còn 200m cùng 400m liền trùng ở tham dự là có thể, coi như lùi thi đấu cũng là có thể. Viên Trạch không hy vọng những này thi đấu, tiêu hao Tô Duệ quá nhiều thể lực cùng tinh lực, vẫn là toàn lực bị chiến 100m chạy cự ly ngắn khá là ổn thỏa một điểm. Được, ta biết phải làm sao." Tô Duệ gật gật đầu, còn trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy thì không biết được Tô Duệ cùng còn lại 7 cái tuyển thủ, đứng trên đường chạy, lẫn nhau cũng không nhận ra. Có thể nói, hắn ở đấu loại cùng trong vòng bán kết biểu hiện là đúng quy đúng củ, không sẽ đặc biệt kém, nhưng cũng không có quá kinh diễm, cũng không có gây nên quá nhiều quan tâm. Ở 8 cái trong tuyển thủ, Tô Duệ thắng lợi suất là thấp nhất, đại gia đều xem không tốt. Chủ yếu là hắn trước đây không có tham gia qua thi đấu, vừa nhìn liền biết là người mới, không có trải qua thời gian dài huấn luyện, tự nhiên là không có cách nào cùng cái khác vận động viên so với. Nhưng sự thực là làm sao, hiện tại kết luận, vẫn là vì là thì còn sớm. Diện đối với những khác con tin nghi, không coi trọng ánh mắt, Tô Duệ dĩ nhiên không thèm để ý, chỉ muốn chạy ra chính mình tối thành tích tốt là có thể. Nghe tôi phát súng lệnh văng lên, hắn liền sông ra ngoài, cùng những tuyển thủ khác như thế, sẽ không sẽ ở xuất phát chạy trên lạc hậu những người khác, hơn nữa bởi hắn thể năng, khiến cho hắn rất nhanh bột phát ra, lập tức vượt qua những người khác. Nhanh như vậy liền bạo phát, mà sau một đoạn nhất định sẽ lực kiệt đến thời điểm thành tích càng kém. Này không đơn thuần là tuyển trong lòng bàn tay đang ý nghĩ, khán giả cũng giống như vậy, liền ngay cả viên Trạch cái này tổng giáo luyện cũng cảm thấy bạo phát quá nhanh. 100 m thi đấu trình, nếu như vừa bắt đầu liền đem hết toàn lực, mà không có an bài tốt thể lực phân phối, cái kia ở phía sau thi đấu trình liền không có cách nào hoàn thành nỗ lực, sẽ mức độ lớn lạc hậu những người khác. Bởi vậy, tô ruệ bạo phát có chút quá sớm, chuyện này đối với thể lực là một rất lớn thử thách. Chỉ là những người này không biết chính là những này quy luật, chỉ phù hợp cái khác vận động viên, ở Tô Duệ trên người liền hoàn toàn không thể thực hiện được. Bởi vì, Tô Duệ thể lực không có chút nào kém, thêm vào chạy cự ly ngắn sở khí hiệu tồn tại, có thể để cho hắn bạo phát kéo dài thời gian rất dài, mà không đến nỗi như vậy nhanh liền biến mất rồi. Nay vừa đến, những tuyển thủ khác nguyên tắc vốn là muốn ở phía sau bán trình đuổi theo hắn, chỉ là đến mặt sau mới biết, càng đuổi càng xa. Ở cuối cùng nỗ lực thời điểm, Tô Duệ tốc độ càng là vừa nhanh một phần, lôi kéo những người khác, cái thứ nhất đến điểm cuối. 10 giây 06, đây chính là màn hình biểu hiện đi ra thời gian. Làm Tô Duệ vọt qua điểm cuối thời điểm, Viên Trạch cũng không khỏi hoàn kêu thành tiếng, biểu hiện có chút thất thố, hắn thực sự là quá cao hứng, mới sẽ không kìm lòng được. Thành công, thành công. Viên Trạch trong miệng nhắc tới câu này, đặc biệt màn hình thành tích, càng làm cho hắn kích động. Phải biết hiện tại 100 m toàn quốc ghi lại là 10 giây 0-0. Đây là ở 2013 năm Moscow Thế Cẩm thi đấu trên sáng tạo toàn quốc ghi lại, cũng là người ra vàng nam tử trăm mét nhanh nhất ghi lại. Tuy rằng Tô Duệ thành tích cũng không có đánh vỡ toàn quốc ghi lại, nhưng so với toàn quốc ghi lại chỉ kém 0 giây 06 mà thôi. Quan trọng nhất chính là, viên trạch phi thường rõ ràng, đây là Tô Duệ tham gia trận đấu chuyên nghiệp vận động viên thi đấu, mà hắn trở thành chuyên nghiệp vận động viên, tính toán đâu ra đấy cũng có điều mới thời gian một tháng, đồng thời còn không có tham gia huấn luyện chuyên nghiệp qua. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ không chỉ bắt được người thứ nhất, còn sáng tạo 10 giây 06 cái thành tích này. Tô Duệ hiện tại còn trẻ, chỉ cần hắn kiên trì huấn luyện, lợi dụng được thiên phú của chính mình, đánh vỡ 10 giây không, không toàn quốc ghi lại, hoàn toàn không là vấn đề. Một vận động viên mỗi tiến một bước đều là phi thường gian nan, dù cho là không giây 06, cũng là thuộc về trên lệnh không nhỏ. Có điều, viên trạch có lòng tin Tô Duệ có thể trong vòng một năm đạt thành cái mục tiêu này, đánh vỡ toàn quốc ghi lại, hoàn thành phá 10 giây tâm nguyện cũng khó trách hắn sẽ kích động như thế. Chỉ là này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn nên gia nhập quốc gia đội, xem ra ta là không có cơ hội tiếp tục làm hắn huấn luyện viên. Sau đó, viên trạch lại có chút cảm thán nói rằng, đây chỉ là một hồi Quảng Đông tỉnh Điền Kinh thi đấu theo lời mời, quy mô cũng không cao lắm, nhưng cũng coi như là một hồi chọn lựa thi đấu, chỉ cần biểu hiện tốt, tự nhiên sẽ để cử tiến vào quốc gia đội, cái này cũng là mỗi cái vận động viên trở mong mục tiêu. Tô Duệ sáng tạo 10 giây 06 thành tích Đủ khiến quốc gia đội phát sinh mời Ở thu được 100 m chạy cự ly ngăn sau Tô Duệ cũng không có vì vậy thỏa mãn Hắn đối với 200 m cùng 400 m Tương tự là tình thế bắt buộc Đối với Tô Duệ tới nói Trở thành vận động viên chính là vì tham gia thi đấu Vì bắt được thứ tự Mà thứ tự nhưng là vì thu được quan tâm Do đó được tín ngưỡng trị Một hạng thi đấu người thứ nhất Cũng không coi là nhiều lợi hại Nhưng nếu như trong cùng một ngày đạt được 3 hạng thi đấu quán quân Vậy tuyệt đối sẽ khiến cho náo động tín ngưỡng chỉ cũng là thiếu không được. Bởi vậy, ôm cái mục đích này Tô Duệ, mài quyền sát trưởng, chuẩn bị ở cái này điển kinh thi đấu theo lời mời một tiếng hót lên làm kinh người. 200 m cùng 400 m hạng mục, viên chạch chỉ là để hắn trùng ở thăm dự, cũng không cần có quá nhiều áp lực, bất luận thứ tự làm sao đều là không trọng yếu, chỉ là bản thân của hắn nhưng không nghĩ như vậy. Sau đó, Tô Duệ ở thi đấu bên trong chứng minh thực lực của chính mình, hắn không chỉ có thể bắt được 100 m người thứ nhất, 200 m cùng 400 m hạng mục, tương tự cũng là có thể làm được. Ở tổ chức mới buộc ra ba hạng thi đấu người thứ nhất, đều là đồng nhất người thời điểm, trên thính phòng sôi trào. Bởi Tô Duệ tham gia 100m trận chung kết sau, thể lực có tiêu hao ở sau đó thi đấu bên trong, thành tích tự nhiên cũng là có chút ảnh hưởng. Vì lẽ đó, hắn ở 200m cùng 400m hạng mục thành tích, cũng không bằng 100m chạy cự ly ngắn như vậy chói mắt, nhưng bắt được người thứ nhất, đã đủ để gây nên chú ý, chớ nói chi là ba hạng đệ nhất. Và hôm nay qua đi, Tô Duệ danh tự này, tiến vào không ít người trong tầm mắt, bị người ghi khác. ba cái hạng mục số 1, nay ở vận động thi đấu bên trong, tuy rằng không tính là gần như không tồn tại, nhưng cũng là phi thường hiếm thấy, mà Tô Duệ liền làm đến. Bởi vậy, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tín ngưỡng của hắn chỉ liền bắt đầu xuất hiện tăng lên dữ dội, để hắn đẹp không sao tà xiết. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, từ chối gia nhập. Hoàn thành 3 hạng thi đấu sau. Tô Duệ ở vận động giới, cuối cùng cũng coi như là có một điểm tiếng tam. Thoại nói đến, liền ngay cả viên chạy cái này tổng giáo luyện, đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi, này thật giống chỉ là một giấc ngộ. Dù sao, một vận động viên thông thường chỉ là am hiểu một hạng mục, tỉ như 100m chạy cự ly ngắn vận động viên, ở 200m chạy cự ly ngắn bên trong, liền rất ít có thể đạt được thành tích tốt. Bởi vì 100m cùng 200m nội dung huấn luyện là không giống nhau, huấn luyện cũng là chuyên tấn công một điểm mới có thể phát huy ra to lớn nhất hiệu quả. Nay vừa đến, ở vận động điền kinh trên, rất ít sẽ có vận động viên đoạt được nhiều không giống hạng mục quản quân. Vì lẽ đó, viên Trạch đối với Tô Duệ là nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng biết người như thế mới là không thể ở lại thị cục thể dục, gia nhập quốc gia đội, mới là nên chờ địa phương, mà hắn cũng chưa hề nghĩ tới để Tô Duệ ở lại thị cục thể dục bên trong. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, viên Trạch liền mang theo một người tìm đến Tô Duệ, người này chính là quốc gia cục thể dục phó chủ nhiệm Cái này phó chủ nhiệm ý đồ đến vô cùng đơn giản, chính là mời Tô Duệ gia nhập quốc gia đội, cùng cái khác vận động viên huấn luyện chung, nên tiếp cấp bậc càng cao hơn thi đấu. Bất kể là cái này phó chủ nhiệm, vẫn là viên trạch, đều cho rằng Tô Duệ không thể từ chối cái này mời. Dù sao, đối với một vận động điền kinh viên tới nói, gia nhập quốc gia đội là lựa chọn tốt nhất, chuyện này ý nghĩa là có thể hưởng thụ đến càng tốt hơn đãi ngộ, nhiều tư nguyên hơn, có khả năng đạt đến thành tiểu cũng sẽ cao nhất. Đây là rất nhiều vận động viên tha thiết ước mơ mục tiêu. Chỉ cần Tô Duệ có lòng muốn muốn phát triển, vậy thì không thể từ chối mời. Đây là phó chủ nhiệm cùng viên trạch ý nghĩ. Chỉ là, Tô Duệ trả lời, nhưng là để bọn họ rất là kinh ngạc, hắn nói như thế. Xin lỗi, ta tạm thời không có ý nghĩ này. Quốc gia đội, xác thực là rất nhiều vận động viên tha thiết ước mơ địa phương, nhưng cũng không phải hắn theo đuổi. Tô Duệ muốn hoàn thành sự tình quá hơn nhiều, mà một khi gia nhập quốc gia đội, Cố nhiên có thể hưởng thụ đến đãi ngộ rất cao cùng với tài nguyên, nhưng cũng mang ý nghĩa sẽ bị hạn chế, đại đa số thời gian đều sẽ bị huấn luyện đầy dây, khiến cho hắn không có thời gian đi hoàn thành đi những chuyện khác. Đang suy nghĩ đến phương diện này sau, hắn là sẽ không gia nhập quốc gia đội, mà nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, thêm không gia nhập quốc gia đội, kỳ thực là không lớn bao nhiêu khác nhau. Bởi vậy, Tô Duệ không chút do dự từ chối, chỉ là nhưng là để viên chạch cùng phó chủ nhiệm rất kinh ngạc. Khả năng ngươi hiện tại còn không rõ ràng lắm gia nhập quốc gia đội ý nghĩa, nhưng không có quan hệ, ngươi có thể cân nhắc mấy ngày, nghĩ rõ ràng lại trả lời chắc chắn ta. Phó chủ nhiệm cười cợt, nói rằng, đối với một chưa thành tên vận động viên tới nói, gia nhập quốc gia đội là lựa chọn tốt nhất, này đủ khiến bất luận người nào động lòng. Phó chủ nhiệm cho rằng Tô Duệ cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ là hiện tại còn nghe không rõ mà thôi. Đối với này, Tô Duệ chỉ có thể biểu thị chính mình sẽ nghiêm túc cân nhắc, nói, được, chủ nhiệm. Ta trở lại sẽ suy xét, cảm tạ Ở phó chủ nhiệm sau khi rời đi, Viên Trạch có chút nóng nảy nói rằng, Tô Duệ, ngươi biết cơ hội này có cỡ nào hiếm thấy, là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được, ngươi tại sao muốn tự tuyệt? Bởi vì ta cảm thấy quốc gia đội không thích học ta, lẽ nào ta không thể tiếp tục ở lại thị cục thể dục sao? Tô Duệ trả lời. Viên Trạch nói, không phải không thể, nhưng gia nhập quốc gia đội, ngươi có thể hưởng thụ đến nhiều tư nguyên hơn, có cơ hội đứng ở càng to lớn hơn sân khấu mà ở lại thị cục thể dục phát triển nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Không sao, những này ta đều không thèm để ý, vì lẽ đó ta vẫn là tiếp tục ở lại cục thể dục Tô Duệ vẫn không có thay đổi chủ ý. Nghe nói, viên trạch vội vàng nói, nếu như ngươi không gia nhập quốc gia đội, sau đó ngươi muốn tham gia càng cao hơn quy mô thi đấu, sẽ so với quốc gia đội vận động viên càng khó khăn một ít. Những này ta đều biết, nhưng ta vẫn kiên trì không đi. Tô Duệ tự nhiên là biết. Tỷ như, ở đồng dạng thành tích giới, Đương nhiên là quốc gia đội vận động viên càng có cơ hội tham gia thi đấu, mà không phải quốc gia đội vận động viên, nhưng là cần muốn càng thành tích cao. Mới có thể cùng quốc gia đội vận động viên cạnh tranh, đây là lại chuyện không quá bình thường. Liên quan với những này, Tô Duệ đều biết, chỉ là nhưng vẫn như cũ sẽ không để cho hắn thay đổi chủ ý. Tiếp đó, hắn tiếp tục nói, viên chỉ đạo, người nên rất rõ ràng nếu như gia nhập quốc gia đội, thế tất yếu tham gia huấn luyện, mà ta không chuẩn bị tham gia huấn luyện, vì lẽ đó là không thể gia nhập quốc gia đội. Nghe nói như thế, Viên Trạch không khỏi sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Duệ càng là bởi vì không muốn huấn luyện, mới từ chối gia nhập quốc gia đội, lý do này vẫn là trước đây chưa từng thấy. Ta chỉ là không muốn ngươi lãng phí thiên phú tốt như vậy, không đi quốc gia đội đụng một cái, thực sự là quá đáng tiếc. Viên Trạch chỉ có thể nói như vậy. Đối với này, Tô Duệ cười cợt, nói, không gia nhập quốc gia đội cũng không nhất định không thể làm ra thành tích tốt, chỉ cần nỗ lực là được. Kỳ thực Tô Duệ đồng ý ở lại thị cục thể dục, đối với Viên Trạch Vẫn là đối với cục thể dục đều là chuyện tốt, chỉ cần hắn có thể đạt được thành tích tốt, cái kia là có thể vì là cục thể dục làm vẻ vang. Chỉ có điều, Viên Trạch chỉ là muốn để Tô Duệ hưởng thụ đến nhiều tư nguyên hơn, mới sẽ làm hắn gia nhập quốc gia đội. Nếu Tô Duệ bản thân đều không đồng ý, cái kia Viên Trạch hiện tại chỉ có thể cũng không có cái gì tốt nói, chỉ có thể mặc cho chính hắn làm lựa chọn. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ cùng Viên Trạch liền bước lên đường về, ngồi xe trở lại Thẩm Châu thị. Trở lại Thẩm Châu thị sau, Hắn chịu đến cục thể dục khen ngợi, bắt được không ít tiền thưởng, thẩm châu thị cục thể dục ở phương diện này tập trung vào vẫn là sẽ không nhỏ tức giận. Sau đó, Tô Duệ tháng ngày lần thứ hai hồi phục dĩ vãng, vẫn như cũ không tới cục thể dục huấn luyện, để viên chạch rất là bất đắc dĩ. Ở sau khi trở lại, Tô Duệ cũng không có nhàn nhã, mà là bắt đầu cùng đội hưu tiến hành rồi huấn luyện, chuẩn bị ứng phó sắp đến thi đấu. Lần này, hắn cùng đội hưu muốn tham gia chính là Quảng Đông tỉnh thành thị tranh bá thi đấu đem và toàn bộ thuật đánh lộn điện tử thi đấu cao thủ tiến hành thi đấu, đây là càng cao hơn quy mô thi đấu. Chỉ có đánh thắng cuộc tranh tài này, Tô Duệ bọn họ mới có cơ hội tiến vào thành thị tranh bá thi đấu toàn quốc trận chung kết, huấn luyện cũng là vô cùng cấp bách. Có điều, Tô Duệ đem huấn luyện cùng trực tiếp kết hợp với nhau, vừa cùng đội hưu huấn luyện, một bên trực tiếp, khác biệt công tác, đều các không làm lỡ. Hơn nữa ở trực tiếp thời điểm, thường thường có đủ loại tình huống phát sinh, tỉ như gặp phải đối thủ biết hắn trực tiếp Từ mà biết bọn họ lựa chọn anh hùng, chuyên môn lựa chọn khắc chế anh hùng đến đánh, hay hoặc là biết bọn họ đấu pháp, chuyên môn nghĩ ra phá giải đấu pháp. Cứ như vậy, ở lúc huấn luyện, đột phát tình huống liền nhiều vô cùng. Có điều, điều này cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất có thể tôi luyện tô rệ phối hợp của bọn họ, cũng có thể tăng cao bọn họ đối với đột phát tình huống xử lý, như vậy trái lại càng dễ dàng tăng lên thao tác trình độ. Có lúc, tô rệ còn tương kế tự kế, cố ý dẫn đối phương mắc câu Do đó nhiều hơn không ít chuyện cười đi ra. Dưới tình huống như vậy, hắn trực tiếp trái lại là càng ngày càng nóng náo loạn, nhân khí là càng ngày càng cao, cách mục tiêu lại gần thêm không ít. chương 51, thiên tinh cờ vây đạo trường. Nay trời sáng sớm, Tô Duệ lên chuẩn bị bữa sáng. Hắn đem ngâm mấy tiếng sữa đậu nành, bỏ vào trong máy làm sữa đậu nành, sau đó chính là nấu sữa đậu nành. Lâm Thi ý thích uống sữa đậu nành, không thích sữa bò, vì lẽ đó Tô Duệ mới sẽ mỗi ngày đều nấu sữa đậu nành chính là vì nàng chuẩn bị. Ở nấu tốt sữa đậu nành sau, hắn đem bánh bao cùng sữa đậu nành đồng thời bưng đến trên bàn cơm. Lúc này, Lâm Thi ý cùng Hạ Di tỉnh cũng từ gian phòng đi ra, nhìn thấy trên bàn bữa sáng sau, Hạ Di tỉnh cười nói, ta phát hiện hợp tác với người tốt đẹp nhất nơi, chính là không cần buồn phiền mỗi ngày ăn cái gì cũng tốt. Ở uống một hớp sữa đậu nành sau, Hạ Di tỉnh lại nói, có điều có một chút không tốt chính là ta phát hiện ta mập. Mập một điểm mới đẹp đẽ. Tô Duệ cười nói. Nghe nói Hạ dĩ tình khỏe miệng dương lên, tựa hồ phát hiện tân đại lục như thế, nói, nguyên lai like ngươi yêu thích cô gái có chút mập, khẩu vị thật không bình thường. Nói cái gì đó, An điểm tâm đi. Tô Duệ có chút bất đắc dĩ. Một lát sau sau, Hạ dĩ tỉnh đột nhiên nói rằng, ngày hôm nay ta không cần đi làm, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi nào? Tô Duệ hỏi. Hạ dĩ tình nhưng là không nói, mà là nói như vậy, đi ngươi sẽ biết, hiện tại cũng đừng hỏi, nói chung đối với ngươi không có chỗ xấu. được rồi Vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến. Tô Duệ đồng ý. Sau đó, Hạ dĩ Tình quay đầu, hỏi Lâm Thi Ý, Thi Ý, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi, không muốn luôn chờ ở nhà? Không đi. Lâm Thi Ý lại bổ sung một câu, nói, ta mới không cùng hắn cùng đi ra ngoài. Nghe nói, Hạ dĩ Tình nở nụ cười, mà Tô Duệ nhưng là bất đắc gì nhún vai một cái, hắn đều đã quen, cũng sẽ không lưu ý. Ở ăn sáng song sau, sau, Tô Duệ cùng Hạ Di Tình liền ra ngoài. Mà lâm thi ý nhưng là để ở nhà, hỗ trợ hồi phục một hồi người mua cô vấn. Lần này đi ra ngoài, hắn cũng không có kỵ xe điện, mà là ngồi hạ di tình xe. Hạ dĩ tình nắm giữ xe đẩy của chính mình, là một chiếc màu đỏ đại trúng rắp sắc trùng bộ xòa ẩn bệ hai mươi mấy vạn xe, không tính quý, nhưng cũng không tính tiện nghi, lái xe dễ dàng, vẫn là rất thích hợp nữ sĩ mở. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới một chỗ. Sau khi đến, Tô Duệ mới biết hạ di tình là dẫn hắn đến cờ vây đạo trường. Nhà này cờ vây đạo trưởng tên là Thiên Tinh, là một nhà khá có danh tiếng cờ vây đạo trưởng, thực lực không tầm thường, nhiều lần thu được các loại liên đấu quán quân. Sau khi đi vào, Hạ Dĩ tỉnh quay về một sáu mươi tuổi khoảng chừng người, trao hỏi, Trần Bá Bá tốt? Tiểu tình, ngươi nhưng là rất lâu không đến xem Trần Bá Bá. Người này cười trả lời, Tô Duệ biết người này chính là Thiên Tinh cờ vây đạo trưởng khởi đầu giả, ở cờ vây giới bên trong, cũng là một nhân vật huyền thoại, được gọi là Kỳ Thánh. Trần Tinh đã rất lâu không có tham gia qua thi đấu, nhưng ở cờ vây giới bên trong tiếng tâm vẫn rất lớn, hiện tại làm huấn luyện viên hắn, nhưng là mang ra không ít truyền kỳ, bây giờ vô địch thế giới chính là hắn đồ đệ một trong. Tô Duệ không nghĩ tới Hạ dĩ Tình còn có thể nhận thức Trần Tinh, điều này làm cho hắn rất là bất ngờ, cũng có chút rõ ràng ngày hôm nay mục đích tới nơi này. Ta phải đi làm, vì lẽ đó liền không có thời gian đến xem Trần Bà Bá. Hạ dĩ tỉnh giải thích. Tiếp đó, Hạ dĩ tỉnh tiếp tục nói, Trần Bà Bá. Ta cho ngươi biết một người, hắn là bằng hữu của ta, Tô Duệ. Bằng hữu của ngươi, ta có thể muốn ngâm nghĩa cẩn thận, cho ba ba ngươi Trần mới được. Trần Tinh cười nói, mở ra một câu chuyện cười. Hạ dĩ tình có chút ngượng ngùng nói, Trần bá bá ngươi nói cái gì đó, chúng ta chỉ là bằng hữu. Cứ việc, nàng ở Tô Duệ trước mặt bọn họ, biểu hiện có chút hào khí, nhưng ở trưởng bối trước mặt, vẫn còn có chút xấu hổ, không phải như vậy rất là quan. Chào ngài, Trần Quan trưởng rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Tô Duệ lúc này nói rằng. Trần Tinh cười vài tiếng sau, nói, ta nghe nàng nói, ngươi thu được sinh viên đại học toàn quốc quán quân, đúng không? Chỉ là số may. Tô Duệ nói. Nghe nói. Trần Tinh nhưng là nói rằng, ở cờ vây trên, thắng thua là trình độ quyết định, không có cái gì vận may không vận tức giận, ngươi có thể thắng. Liền nói rõ ngươi trình độ so với đối thủ cao, không dùng qua với khiếm tốn. Thu giáo. Tô Duệ ôm quyền, nói cảm tạ. Tiếp đó, Trần Tinh nói. Nếu như ngươi có ý định ở cờ vây trên phát triển, hay là ta có thể giúp đỡ một điểm bận hiệu? Đúng, ta chính là muốn hướng về ngài để cử hắn, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ, để cử hắn tham gia thi đấu. Hạ dĩ tỉnh vội vàng nói. Trần Tinh vừa nghe, nhưng là nói rằng, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đến chơi một ván. Được, cúng kính không bằng tuân mệnh. Tô Duệ biết đây là một thử thách, cũng không có tất muốn cự tuyệt. Ở bàn cờ dọn song sau hai người liền bắt đầu chơi cờ. bây giờ Tô Duệ nắm giữ 8 cấp cờ vây sở kỳ hữu trình độ tương đương với nghề nghiệp 6 đoạn, chỉ là ở Trần Tinh cái này nhân vật huyền thoại trước mặt, vậy thì có chút không đáng chú ý. Đừng nói là nghề nghiệp 6 đoạn, phổ thông nghề nghiệp 9 đoạn cũng không nhất định có thể cùng Trần Tinh so với. Dù sao, Trần Tinh là đã từng vô địch thế giới, đạt đến thành tựu là phi thường huy hoàng, dù cho nhiều năm không có tham gia thi đấu, trình độ có giảm xuống, nhưng cũng không phải người bình thường có thể khiêu chiến, ít nhất Tô Duệ hiện tại liền không được. Từ lạc loại kém nhất tử, Tô Duệ liền biết mình không phải Trần Tinh đối thủ, mà hắn cũng chưa hề nghĩ tới sẽ thắng, chỉ là ôm tận lực triển phát hiện mình trình độ. Ở bốn hơn 10 phút sau, hắn bất đắc dĩ thả xuống quân cờ, nói, ta thua. Ngươi rất tốt, kỳ phong cũng phi thường xảo quyệt, không biết ngươi đã học bao lâu cờ vây. Trần Tinh hỏi, Tô Duệ nghĩ đến một lát sau, nói, mấy tháng ta hưu. Mấy tháng. Trần Tinh rõ ràng có chút không tin, hắn cho rằng ít nhất cũng học mấy năm, mới có thể đạt đến trình độ loại này. Lúc này, Hạ Dĩ Tình cũng nói, ta có thể vì hắn làm chứng, trước đây ta đều chưa từng thấy hắn chơi cờ, cũng là gần nhất mới biết hắn học được chơi cờ. Nếu như ngươi thật sự chỉ là dùng mấy tháng liền đạt đến trình độ loại này, vậy ta có thể nói ngươi chính là thiên phú cao nhất kỳ thủ, vô địch thế giới đối với ngươi mà nói, chính là vật trong túi. Trần Tinh đưa cho đánh giá phi thường cao. Tiếp đó, hắn tiếp tục nói, nếu như ngươi có ý định ở cờ vây trên phát triển, gia nhập thiên tinh, ta có thể giúp ngươi an bài sòng con đường phía trước. Ta xác thực là có ý nghĩ này, chỉ là còn có một số việc muốn giải quyết. Tô Duệ nói ra chính mình làm khó dễ chỗ. Sau đó, hắn cùng Trần Tinh trò chuyện sau mười mấy phút, song phương liền đạt thành phỏa thuận. Và hôm nay lên, Tô Duệ chính thức gia nhập Thiên Tinh cờ vây đạo trưởng, trở thành một thành viên trong đó, nhưng bình thường không cần đến cờ vây đạo trưởng, mà Trần Tinh nhưng là sẽ an bài hắn tham gia nghề nghiệp thi đấu, có Trần Tinh đề cử, hắn tham gia thi đấu sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Đương nhiên, Tô Duệ nếu như thu được tiền thưởng, cũng là cần dựa theo nhất định tỷ lệ, nộp lên cho cờ vây đạo trường mà không thể một người ôm đồm. Đối với cái điều kiện này, Tô Duệ không có ý kiến, đây là cờ vây giới quy tắc, hắn cũng là cần tuân thủ. Nếu như không gia nhập cờ vây đạo trường không có trần tinh hỗ trợ, cái kia Tô Duệ muốn tham gia nghề nghiệp cờ vây thi đấu, sẽ phi thường khó khăn, cơ hội sẽ phi thường ít hỏi. Nay vừa đến, dù cho tiền thưởng có thể độc tài, cũng là không lớn bao nhiêu ý nghĩa, Nhân vì là căn bản cũng không có cơ hội tham gia thi đấu, cũng không có tiền thưởng có thể cầm. Có điều, Trần Tinh mở ra điều kiện cũng có điều phần muốn chia làm cũng không cao, so với những người khác muốn thấp nhiều. Tô Duệ biết Trần Tinh là xem ở hạ dĩ tỉnh trên mặt mới sẽ có như thế điều kiện tốt. Cảm tạ không rời cũng không khí khen thưởng, còn có chúc đại gia lễ Giáng sinh vui sướng. chương 52, Đàn tranh Ở vào tháng 5 sắp trôi qua thì, Quảng Đông tỉnh thành thị anh hùng tranh bá thi đấu bắt đầu rồi. Lần này, Tô Duệ vẫn như cũ cùng 3 đội đồng thời tham gia thi đấu, bắt đầu chứng kiến bọn họ huấn luyện thành quả. Cứ việc, Tô Duệ anh hùng liên minh sở ký ựu vẫn là cấp 3, nhưng bởi hắn cùng đội hữu hiệu ngầm càng ngày càng tốt, thực lực tổng hợp cũng là được tăng lên. Ở đấu vòng loại bên trong, bọn họ này nhánh chiến đội, có thể nói là không có gì bất lợi. Trải qua nhiều cuộc tranh tài sau, Tô Duệ dẫn dắt chiến đội, lần thứ 2 thăng cấp vòng bán kết. Ở trong vòng bán kết, bởi hạ bộ bị đối phương khắc chế, dẫn đến bắt đầu liền rơi xuống hạ phong. Do đó dẫn đến toàn thể thế yếu kéo đại Đặc biệt ở tiến vào sau 20 phút Tô Duệ bọn họ bên này đã bị bắt được 10 người đầu Mà bọn họ chỉ lấy đến 6 người đầu chênh lệch vẫn là tương đối không nhỏ Làm tình huống này sau khi xuất hiện Đại gia đều cho rằng Tô Duệ bọn họ phải thua Liền ngay cả Giang Huyền Ảnh đều cho rằng không có cơ hội Chỉ là làm Tô Duệ cái này đi rừng Lén lút lẻn vào giá khu Ở cầm đối phương trung đan đầu người sau Lại đang đoàn chiến thời điểm Lấy sức lực của một người lấy đi 4 người đầu Sau đó, hắn điên cuồng đánh hát, sau đó cùng đối phương mở đoàn. Dưới tình huống như vậy, nếu như không đụng một cái, sẽ chờ thua, cùng với như vậy bất ức, còn không bằng liệu một phen. Dám đánh giám chịu, ngay lập tức mở đoàn Tô Duệ, trong nháy mắt ngăn lửa toàn trường, hết thể khán giả đều ở nhìn kỹ hắn anh hùng, đội Hưu cũng đều bị hắn kéo lên, bắt đầu tuyệt địa phản kích. Liên như vậy, Tô Duệ bọn họ rốt cục chuyển bại thành thắng, ở mọi người không coi trọng tình huống, đánh bại một nhánh đội mạnh, do đó thăng cấp trận chung kết. Ở thăng cấp trận chung kết sau, Giang Huyền Ảnh càng là tại chỗ tuyên bố, mặc kệ thắng thua, mỗi người cũng có thể lĩnh đến 3.000 nguyên tiền thưởng, nếu như bắt được quán quân, mỗi người cũng có thể bắt được 5.000 nguyên tiền thưởng. Không thể không nói, Giang Huyền Ảnh còn là cực kỳ hào phóng, chỉ cần thu được quán quân, cái kia mỗi người cũng có thể bắt được 8.000 nguyên, 5 người chính là 40.000 nguyên. Bởi Tô Duệ biểu hiện quá kinh diễm, ở trận chung kết thời điểm, bị đối phương toàn bộ hành trình nhìn chăm chú đề phòng. Có điều Làm đối phương đem sự chú ý đều đặt ở trên người hắn thì cũng là vì là đội hữu giảm bớt áp lực, khiến cho càng dễ dàng phát triển lên. Nay vừa đến, trận chung kết trái lại càng thêm ung dung một chút, Tô Duệ chịu đựng hết thể áp lực, vì là đội hữu sáng tạo cơ hội, do đó lần thứ hai đánh bại đội mạnh, thu được cuối cùng quán quân. Làm thắng lợi một khắc đó, hiện trường người đều sôi trào lên, mà Tô Duệ bọn họ càng là nhảy lên. Mục tiêu của chúng ta là toàn quốc quán quân. ở Linh thưởng một khắc đó Tô Duệ như vậy đối với đội hưu nói rằng, ở tháng lợi sau, Tô Duệ bọn họ này nhánh chiến đội, cũng là có thể thăng cấp thành thị anh hùng tranh bá thi đấu toàn quốc trận chung kết. Thoại nói đến, liền ngay cả Giang Huyền Ảnh cũng không nghĩ tới này chi chiến đấu, có thể đi đến một bước này, để ba đội tham gia cuộc thi đấu này, cũng chỉ là muốn rèn luyện một chút bọn họ, kiểm nghiệm bọn họ huấn luyện thành quả, căn bản cũng không có nghĩ tới phải nhận được quán quân, còn thu được thành thị tranh bá thi đấu toàn quốc trận chung kết tư cách vì lẽ đó Giang Huyền Ảnh cảm thấy phi thường bất ngờ, nhưng vậy cũng là là một niềm vui bất ngờ, cũng vì kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ mang đến không ít nổi tiếng. Giang Huyền Ảnh nói được là làm được, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền cho mỗi người khen thưởng 8.000 nguyên, để bọn họ không ngừng cố gắng, mà Tô Duệ càng là bắt được 10.000 nguyên tiền thưởng. Dù sao, Tô Duệ ở thi đấu biểu hiện là tốt nhất, mà cống hiến cũng là to lớn nhất, hắn nắm càng nhiều tiền thưởng cũng là nên, đội hữu đều sẽ không có ý kiến. Mà chỉ sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên Đối với hiện tại Tô Duệ tới nói 10.000 nguyên đã không coi là nhiều Nhân sinh vong điếm mỗi ngày Lãi ròng nhuận cũng đã trên 40.000 Có điều, này tiền thưởng không coi là nhiều Nhưng cũng là một đối với thực lực chứng minh Vẫn để cho hắn rất cao hứng Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc Giang Huyền Ảnh đã từng cùng Tô Duệ nói qua một lần Chuẩn bị cùng hắn ký kết chính thức thỏa thuận Cũng có ý nghĩ để hắn tiến vào đội 2 Hoặc là đội 1 Chỉ là Tô Duệ cũng không có đáp ứng mà là nói hy vọng có thể đợi được toàn quốc trận chung kết sau khi kết thúc lại làm trả lời chắc chắn. Đối với này, Giang Huyền Ảnh cũng đồng ý, cũng không có để hắn lập tức cho ra đáp án. Kỳ thực Tô Duệ vẫn đang suy nghĩ, có hay không muốn cùng câu lạc bộ ký kết chính thức thỏa thuận, nếu như trở thành thành viên chính thức, đại ngộ tự nhiên sẽ càng cao hơn, nhưng cũng sẽ nhờ đó chịu đến một ít hạn chế, mà này không phải hắn muốn. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng rất do dự, không biết làm sao quyết định mới được mới dự định trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cách 6 tháng phân là càng ngày càng gần, mà Tô Duệ càng là vẫn bận lục không biết đang chuẩn bị cái gì. Làm 6 tháng phân đến sau khi, Tô Duệ đi tới Lâm Thi Ý gian phòng, nói, ngày hôm nay là số 1, ta có chút việc cùng ngươi nói một chút, ngươi theo ta đi ra một hồi. Lâm Thi Ý có chút kỳ quái, nhưng vẫn là theo cùng đi ra đến rồi. Khi nàng đi tới phòng khách sau, vừa liếc mắt liền thấy trên bàn bày đặt một thứ, Nhưng che kín vải đỏ, nàng cũng không nhìn thấy bên trong là món đồ gì. Có chuyện gì không? Lâm Thi Ý liếc mắt nhìn sau, hỏi: "Tô Dụy nói, ngày hôm nay là số 1, vì lẽ đó ta phải cho ngươi phát tiền lương, đã chuyển tới ngươi thẻ trên." "Phát tiền lương? Ta vẫn không có làm một tháng, như vậy sớm phát tiền lương sao?" Lâm Thi Ý cau mày, hỏi. Nghe nói, Tô Dụy gật gật đầu, nói: "Ừm, ta quyết định sau đó ngay ở số 1 phát tiền lương." Tiếp đó, hắn lại bổ sung một câu Bất mãn một tháng theo, để một tháng xem là, này đều là bên ngoài công ty tiêu chuẩn, chúng ta muốn đổi tới thời đại, cũng là như vậy xem là. Đã như thế, Lâm Thi Ý cũng không có ý kiến, liền như vậy tiếp nhận rồi. Sau đó, Tô Duệ lại nói, bởi ngươi công tác biểu hiện tốt vô cùng, ở ngươi nỗ lực, công ty công trạng mỗi ngày đều đang tăng lên, vì lẽ đó ta quyết định cho người khen thưởng. Không cần khen thưởng." Lâm Thi Ý trực tiếp trả lời. Tô Duệ lập tức nói, "Này không được, chúng ta muốn dựa theo quy tắc đến." Có thưởng có phạt, ngươi làm tốt, tự nhiên sẽ có khen thưởng, mà ngươi phạm sai lầm, vậy dĩ nhiên là sẽ có trừng phạt, muốn trừ tiền lương. Đối với này, Lâm Thi ý chỉ là nhìn hắn, chờ phía sau hắn. Có điều ta cảm thấy tiền thưởng không có ý gì, vì lẽ đó ta liền tự chủ trương giúp ngươi mua một phần lễ vật, coi như làm thay thế tiền thưởng. Tô Duệ tiếp tục nói, ngày hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi vừa vặn đánh gãy, ngươi không muốn ghét bỏ. Sau khi nói xong, Tô Duệ liền đem trên bàn vải đỏ kéo xuống mới phát hiện trên bàn bẫy đặt một cái cẩm không, hẳn là một cái đàn tranh. Thích không? Hắn cười hỏi. Lâm Thi ý đang nhìn đến đàn tranh một khắc đó, ánh mắt của nàng rõ ràng lẻ lên một cái, điều này nói rõ này đàn tranh xúc động nàng trái tim. Chỉ là rất nhanh, nàng lập tức nói rằng, ta không muốn, ngươi lùi về. Tại sao không muốn, đây là ngươi công tác tốt phần thưởng. Tô Duệ lập tức nói, hắn rõ ràng nhìn ra nàng rất yêu thích. Lâm Thi ý trực tiếp nói, ta không muốn ngươi tặng lễ vật. Hơn nữa ta đã không phải tiểu hải tử, không cần lễ vật. Này không phải lễ vật, đây là ngươi tiền thưởng mua được phần thưởng, hơn nữa cũng không mắc, đánh xong chết mới tháng 12 năm 88 nguyên, này so với ta cho ngươi tiền thưởng còn muốn có lợi, nếu như ngươi không muốn, ta chỉ có thể cho ngươi tiền thưởng, mà ngươi tháng này tiền thưởng là 2.000 nguyên. Tô Duệ giải thích. Nghe nói, Lâm Thi ý bán tín bán nghi, lúc này mới tháng 12 năm 88 nguyên sao. Bình thường muốn 1.800 nguyên, lần này đánh gây mới sẽ dễ dàng như vậy. Ta thấy sau liền lập tức mua lại. Tô Duệ lại tiếp tục nói, này đánh gây thương phẩm không có chất lượng vấn đề là không thể trả hàng, ngươi không muốn, vậy chỉ có thể lãng phí. Lâm thi ý do dự một hồi, mới nói, vậy ta nhận lấy. chương 53, về nhà. Làm Lâm thi ý đồng ý nhận lấy đàn tranh thì, Tô Duệ không nhịn được nợ nụ cười. Vì cái này đàn tranh, hắn nhưng là làm quá nhiều chuyện, chọn rất lâu, mới quyết định mua này một cái. Trên thực tế, tốt như vậy đàn tranh cũng không thể chỉ bán tháng 12 năm 88 nguyên. nay một cái đàn tranh chân chính giá cả là hơn 2 vạn, chỉ là Tô Duệ lo lắng Lâm Thi Ý không thu, mới sẽ nói tháng 12 năm 88 nguyên. Vì cái này ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật, hắn có thể nói là để tâm lương khổ, nhưng chỉ cần Lâm Thi Ý yêu thích, đồng thời đồng ý nhận lấy, vậy hắn những việc làm, chính là có ý nghĩa. Lâm Thi Ý yêu thích hắn phục, cũng yêu thích đàn tranh, đây là Tô Duệ bản thân biết, cái này cũng là hắn vì sao lại lựa chọn đàn tranh nguyên nhân. Sau đó, Tô Duệ đem đàn tranh chuyển tới Lâm Thi Ý trong phòng, đồng thời nhấc lên cái giá, làm cho nàng có thể bất cứ lúc nào diễn tấu đàn tranh. Khi hắn từ gian phòng sau khi ra ngoài không lâu, liền nghe đến trong phòng chuyển đến một ít âm thanh, là đàn tranh âm thanh, Đức Quãng, cũng không có chân chính bắt đầu biểu diễn, mà chỉ là ở điều âm mà thôi. Một lát sau sau, trong phòng bắt đầu chuyển ra liên tục tiếng đàn, rất đẹp, là một thủ cổ khúc, chỉ là không biết ở tên là gì. Từ tiếng đàn nghe tới, Lâm Thi Ý cũng không phải một đàn tranh người mới học, mà là đã học rất lâu, nên tính là rất tam hiểu, không phải vậy là sẽ không như vậy em thai. Đàn tranh, cũng không phải như thế dễ dàng học được nhạc khí có thể đạn đến như thế êm thai tươi đẹp, hẳn là học thật nhiều năm, khả năng là từ nhỏ đã bắt đầu học. Tô Duệ cũng là bởi vì một lần rất vô tình, mới biết Lâm Thi Ý sẽ chơi đàn tranh, nhưng cũng không biết nàng trình độ làm sao. Ở đã lâu trước, hắn đã nghĩ qua đưa đàn tranh cho Lâm Thi Ý, chỉ là trước đây không tiền. Liền vẫn chỉ hoan đến hiện tại mãi đến tận cái này ngày quốc tế thiếu nhi tô Duệ mới mua được đàn tranh coi như lễ vật đưa cho Lâm thi ý Liên như vậy hắn ngay ở đứng gian phòng bên ngoài vẫn chăm chú lắng nghe không có phát sinh một điểm âm thanh đã mê muội ở tiếng đàn ở trong nếu như Lâm thi Ý ăn mặc hắn phục đạn đàn tranh như vậy tình cảnh nhất định sẽ phi thường tươi đẹp đáng tiếc chính là tô Duệ không biết mình có cơ hội hay không nhìn thấy trước hắn đưa cho nàng lu quẩn cũng không biết nàng có hay không làm mất đi còn thấy nàng xuyên, đó là càng không thể. Có điều, hắn tuy có chút tiếc hận, nhưng cũng sẽ không thái quá khổ sở, chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi. Một lúc lâu, mãi đến tận một khúc xong xuôi, tô rệ mới tỉnh đi lặng lẽ mở ra. Ở số 2 ngày này, tô rệ an bài xong tất cả, hướng về trường học xin nghỉ sau, liền bước lên về nhà lưu trình. Từ hắn bắt đầu lên đại học lên, hắn ngay ở lúc sau tiết về nhà một lần, hơn nữa chỉ đợi 2 ngày thời gian liền đi. Không phải tô rệ cũng không luyến ra, Hắn cũng rất nhớ nhà, cũng rất khó giống như những người khác, ở nhà Tết đến, mà không phải ở người khác lúc sau Tết, hắn ở nhà hàng kiếm trước. Vì kiếm tiền, hắn chỉ có thể hy sinh những này ấm áp, một mình ở bên ngoài dốc sức làm. Bây giờ, tô Duệ thu được nhân sinh máy sửa chữa, từ mà thay đổi vận mệnh, hắn không lại cần làm một ít tiền mà buôn ba mệt nhọc, hiện tại cũng tồn một chút tiền, cũng là thời điểm trở lại. Ở trong lòng, hắn vẫn cảm thấy xin lỗi tỷ tỷ không cách nào vì nàng giải quyết trong nhà cảnh khốn khó muốn nàng giang khổ cực như vậy. Có điều, Tô Duệ tin tưởng sau đó đều sẽ khác nhau, hắn bây giờ đã có năng lực để tỉ tỉ trải qua càng tốt hơn, sinh hoạt cũng sẽ không bao giờ như vậy quân bách. Khoảng thời gian này đến, hắn lục tục ký không ít tiền trở lại, cũng có 5, 6 vạn. Cứ việc, số tiền này còn chưa đủ lấy trả hết nợ toàn bộ nợ nần, nhưng có thể vì là trong nhà chia sẻ một ít áp lực, không cần bị lợi tức ép vỡ. Mà lần này, Tô Duệ trở lại, ngoại trừ vẫn an tỉ tỉ bên ngoài. Chính là định đem nợ ngẩn toàn bộ trả hết nợ. Từ khi mở ra nhân sinh vong điểm sau, hắn kiếm tiền là càng ngày càng dễ dàng. Thêm vào thi đấu tiền thưởng, hắn tiền dư đã đạt đến trăm vạn, đủ để trả hết nợ toàn bộ nợ ngẩn. Tô Duệ trong nhà sở dĩ sẽ ghi nợ nhiều tiền như vậy. Vẫn là cùng một năm trước bất ngờ không vông ra quan hệ. Trận này bất ngờ, không chỉ mang đi lâm thi ý cha mẹ, để hai chân của nàng mất đi chi giác, mà Tô Duệ phụ thân đồng dạng ở trận này bất ngờ bên trong bị chết. Lúc đó ở trong phòng săn sóc đặc biệt kiên trì một tháng sau, cuối cùng vẫn là buông tay nhân gian. Nếu như không có cái này bất ngờ, Tô Duệ gia đình tuy không tính giàu có, nhưng sinh hoạt áp lực cũng sẽ không lớn như vậy, cũng không có bao nhiêu nợ ngẩn. Chính là trận này đột nhiên xuất hiện bất ngờ, vì cho phụ thân chữa bệnh, cùng với bồi thường, dẫn đến mắc nợ đầy giấy, coi như tới hôm nay, vẫn như cũng nợ mấy trăm ngàn nợ bên ngoài, ép tới Tô Duệ cùng tỷ tỷ thở không nổi. Lần này Tô Duệ sau khi trở về chính là muốn đem những vấn đề này toàn bộ giải quyết, trả hết nợ hết thảy nợ nần, để trong nhà tháng ngày một lần nữa tốt lên. Tô Duệ quê hương cách Thẩm Châu thị cũng không xa, hơn 200 km tác dụng, đi xe buýt, đại khái 3 tiếng là có thể. Yến Vân thị, chính là quê hương của hắn, một ở Quảng Đông trong tỉnh tương đương lạc hậu thành thị, kinh tế bài vị đếm ngược một, hai tồn tại, nhưng nơi này cư dân vẫn là trải qua thật vui vẻ. Ở bước lên Yến Vân thị thổ địa thì, Tô Duệ trong lòng cũng hơi xúc động. Một năm không tới thời gian, Tiến Vân Thị không thay đổi, nhưng rất nhiều chuyện nhưng là thay đổi, rất có một loại cảnh còn người mất cảm giác, để hắn cảm giác cái này quen thuộc thành thị, trở nên hơi xa lạ. Có điều, làm Tô Duệ ra nhà ga, nhìn thấy rất nhiều xe gắn máy cùng xe ba bánh dùng ra hương thoại ở kiếm khách, cũng làm cho hắn tìm về một điểm cảm giác quen thuộc. Bất luận Thẩm Châu Thị tốt bao nhiêu, kinh tế có bao nhiêu phát đạt, đều vẫn là không sánh được từ nhỏ đã sinh hoạt Tiến Vân Thị. Quê hương, mãi mãi cũng là tốt nhất, chỉ có rời khỏi người mới sẽ có loại này trải nghiệm. Làm Tô Duệ ngồi trên vệ nhà sau xe, không khỏi nghĩ nổi lên tỉ tỉ của chính mình, trong lòng thầm nói, 4 tháng, vẫn là 5 tháng, thời gian trôi qua thật nhanh. hắn ra, ở chỗ một đoạn 6 tầng cao tiểu lâu bên trong, vào chỗ với lầu 3. Tô Duệ từ nhỏ liền ở ngay đây lớn lên, chỉ là làm phụ thân có chuyện sau, này nhà cũ cũng là giá rẻ bán đi ra ngoài, lấy đảm nhiệm tiền chữa bệnh. Có điều, bọn họ cũng không có mang đi, mà là tiếp tục cùng tần chủ nghiệp thuê. Mua tháng thanh toán nhất định tiền thuê. Làm Tô Duệ móc ra chìa khóa, mở cửa sau, liền hô, "Tỷ, ta đã trở về." Chỉ cần tỷ tỷ ở nhà, nghe được tiếng nói của hắn sau, đều ngay lập tức sẽ thả xuống tất cả mọi chuyện đi ra thấy hắn, mỗi một lần đều là giống nhau. Có điều, lần này Tô Duệ kêu vài tiếng sau, nhưng là không có tội nguyện nhìn thấy tỷ tỷ, đáp lại đều không có. Sau khi đi vào, hắn nhìn một vòng, mới biết tỷ tỷ cũng không ở nhà. Cho đến lúc này, Tô Duệ mới nhớ tới đến Vào lúc này tỷ tỷ nên ở đi làm, làm sao sẽ ở nhà. Liền, hắn sau khi cất hành lý xong, liền chuẩn bị đi nàng đi làm địa phương. Tô Duệ tỷ tỷ là ở một nhà bánh mì điếm đi làm, mà giờ tan việc, còn có thể làm một ít kiếm chức, làm hết sức nhiều kiếm tiền. Nhà này bánh mì điếm vị trí rời nhà bên trong cũng không xa, liền cách mấy con phố, bước đi trôi qua, đại khái khoảng 10 phút thời gian là có thể đến. chương 54, tỷ tỷ tô tiêu, từ nhỏ đến lớn. Tô Duệ cùng tỷ tỷ tình cảm của hai người đều là phi thường tốt. Tô Duệ bọn họ là ở độc thân gia đình lớn lên, mà phụ thân lại là hàng vận tài xế, thường thường muốn đi ra ngoài vận hàng. Phụ thân thường thường không ở nhà, hai người từ nhỏ đã muốn sống nương tựa lẫn nhau. Vì lẽ đó, lớn hơn vài tuổi tỷ tỷ, liền gánh bác lên chiếu cố đệ đệ nhiệm vụ. Tô Duệ cũng chính là tỷ tỷ từ nhỏ chăm sóc đến lại điều này cũng khiến cho hắn rất tôn kính tỷ tỷ. Tô Duệ tỷ tỷ gọi Tô Tiêu, ở trí nhớ của hắn Nàng chính là một rất ôn nu săn sóc người Ở trước mặt của hắn Tựa hồ xưa nay đều không có nổi giận Ngoại trừ lần kia hắn không muốn lên đại học bên ngoài Thời điểm khác liền ngự khi đều không có quan trọng hơn một lần Bây giờ phụ thân mất Bọn họ càng là đem đối phương coi là người thân nhất Phần này cảm tình Người bên ngoài là rất khó cảm nhận được Từ nhỏ đến lớn Tô tiêu chính là chăm sóc hắn nhiều nhất người Cảm tình cũng là sâu nhất Điều này làm cho nàng trở thành hắn tối ủy lại Cũng là người đáng tin tưởng nhất Làm Tô Duệ đi tới nơi này ra bánh mì điếm thời điểm, hắn liền nhìn thấy tỷ tỷ, mái tóc dài, bị buộc chặt lên, nhìn rất có tinh thần, chỉ là ánh mắt lại là tiết lộ không cách nào ẩn giấu vẻ mệt mỏi, từ này liền có thể thấy được nàng trải qua cũng không thoải mái, vận rộn công tác, làm cho nàng cảm giác được cả người vẻ ngoài chỉ là không thể không gắng gượng. Nhìn thấy vẻ vải Tô Tiêu, Tô Duệ không khỏi rất đau lòng, trong lòng cũng đang bí ẩn tự trách, trách tự trách mình không có bản lãnh, làm cho nàng chỉ có thể chịu được cực khổ. Vào lúc này, bánh mì điếm không có người nào, ngoại trừ Tô Tiêu bên ngoài, cũng chỉ có một người. Có điều người này cũng không phải khách hàng, mà là Tô Tiêu người quen biết, dựa theo thân phận đến xem là, hắn nên thuộc về nàng cùng Tô Duệ biểu ca. Cái này cái gọi là biểu ca, gọi Lý Viễn Khánh, cũng không phải cái gì người đừng đắn, không, có một phần chính thức công tác, mỗi ngày đều là không, có việc gì, không phải vậy chính là gây chuyện thị phi, thuộc về gầm lão, lại là ngồi không yên người. Lý Viễn Khánh tay cắm ở trong túi quần, Nhìn tô tiêu, nói, gần nhất tình hình kinh tế của ta có chút hận, ngươi lúc nào trả tiền lại. Tô tiêu khoa tay mấy lần, tựa hồ đang biểu đạt có ý gì. Ta xem không hiểu, đừng ở trước mặt ta gần đây so với trước. Lý Viễn Khánh không nhịn được nói. Nghe nói, tô tiêu có chút lúng túng, nhưng vẫn là cầm bút, trên giấy viết, hai ngày trước không phải mới vừa trả lại 20.000 sao. Ta không tiền tiêu, đương nhiên muốn sớm trả lại. Lý Viễn Khánh trực tiếp nói, còn có, tiền này các ngươi nợ đến quá lâu. Lợi tức cũng nên chướng dâng lên hiện tại muốn cao lên tới 60.000 biết không? Tô tiêu nghe nói như thế rõ ràng có chút nóng nảy vội vàng trên giấy viết làm sao là 60.000 chứ không phải mới 50.000 sao đối với nàng tới nói một vạn tệ là cần đồng thời làm mấy một công việc còn muốn hai cái mới có thể kiếm được thiếu nợ lâu như vậy lợi tức không nên chướng à đổi làm lời của người khác liền không ngừng mới chướng 10.000 ít nhất cũng phải chướng cái hay ba vạn Lý Viễn Khánh không vui nói Tô Tiêu càng là sốt ruột, thế nhưng nhưng lại không biết tốt như thế nào. Tiếp đó, Lý Viễn Khánh chấp mắt một cái, lại tiếp tục nói, nhà này bánh mì điếm thái tử ra không phải ở truy người sao. Hắn có tiền như vậy, người gả cho nàng, không thì có tiền trả lại, đến thời điểm liền trực tiếp trở thành bà chủ. Tô Tiêu nhưng là gấp đến độ nước mắt đều sắp muốn đi ra, nàng cũng đã gần muốn bước đến không thở nổi. Tô Duệ nghe nói như thế sau, lúc này trợn quát lên, ngươi câm miệng cho ta. Hắn vạn lần không ngờ. Chỉ là trở về một chuyến liền sẽ thấy tỷ tỷ bị người bắt nạt, bị người bước đến một bước này. Có thể tưởng tượng được, Tô Duệ ở ngoại địa thời điểm, Tô Tiêu lại chịu đựng biết bao nhiêu áp lực, chỉ là hắn vẫn không nhìn thấy mà thôi. Ơ, lớn tiếng như vậy, ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là ngươi trở về, có phải là không đọc sách tiếp nổi, chỉ có thể hào não chạy trở về đến rồi Lý Viễn Khánh nhìn thấy hắn sau, dễ cập nói. Đối với người như thế, Tô Duệ đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp nói. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Lên đại học. Khẩu khí đều lớn lên. Đừng quên ngươi hiện tại còn nợ nhà ta tiền. Đừng ở trước mặt ta sĩ diện. Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền trả tiền lại. Lý Viễn Khánh âm thanh đều lớn rồi mấy phần. Nghe nói như thế. Tô Duệ trực tiếp từ trong bao cầm mấy chồng tiền đi ra. Đều là ngàn nguyên đại sao. Xem ra có ít nhất hết mấy vạn. Nói, ta ngày hôm nay trở về chính là trả tiền lại. Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Lý Viễn Khánh con mắt đều phát sáng Lúc này liền muốn trên tới lấy tiền. Tô Duệ nhưng là đem hắn tay vô bỏ, nói, giấy nợ, lấy ra giấy nợ, ta liền cho ngươi tiền. Truy cập HTTP, cho anh đùa để đọc chuyện. Lẽ nào ngươi còn không tin được biểu ca sao? Muốn cái gì giấy nợ, ngươi hiện tại trước tiên đem tiền cho ta, chờ ta rảnh rồi sẽ đem giấy nợ đưa tới. Lý Viễn Khánh lúc này cười ha hà nói, lại đưa qua tay, chuẩn bị nắm tiền. Có điều, Tô Duệ như thế nào sẽ làm hắn như ý, trực tiếp đem tiền cất vào trong bao. Nói, có giấy nợ, ta liền trả thù lao, không giấy nợ, ngươi liền cho ta trở lại. Cái này Lý Viễn Khánh đúng là đánh thật hay bản tính, nếu như thật sự có cái gì tín nhiệm có thể nói, lúc đó vay tiền thời điểm thì sẽ không để Tô Duệ bọn họ lập xuống giấy nợ, bây giờ trả tiền lại rồi lại không cho giấy nợ, vậy có chuyện tiện nghi như vậy. Chỉ là Lý Viễn Khánh nghĩ hay lắm, Tô Duệ nhưng không sẽ làm như vậy, hắn không tin được Lý Viễn Khánh là người, không thấy được giấy nợ, liền chắc chắn sẽ không trả thù lao. Người nhớ kỹ cho ta. Lý Viễn Khánh tức giận nói. Chỉ là hắn hiện tại lại phát hỏa, cũng là không lấy được tiền, chỉ có thể đảo nào, nào đi rồi. Ở Lý Viễn Khánh đi rồi, Tô Duệ mới xoay người lại, mà phẫn nộ đã từ trên mặt của hắn biến mất, thay vào đó chính là nụ cười. Xấu sắc mặt, là cho người ngoài xem, với người nhà, đối với bằng hữu sắc mặt tốt mới là ứng nên xuất hiện, đây là phụ thân giáo, hắn vẫn khắc trong tâm khảm. Tô Tiêu rất kích động, trong tay vẫn khoa tay, Tô Duệ biết đây là ý gì. Liền nói rằng, ta vừa trở về, ở nhà không nhìn thấy ngươi, liền đến trong cửa hàng tìm ngươi. Giờ một hồi bệnh, để Tô Tiêu mất đi mở miệng khả năng nói chuyện, mà thính lực cũng đánh mất một nửa, chỉ có âm thanh lớn, hoặc là tới gần lỗ thai mới có thể nghe được rõ ràng. Tỷ, ta đã trở về, thì sẽ không lại để ngươi chịu khổ, ta sẽ đem tiền đều trả hết nợ, sau đó ngươi liền không cần lo lắng. Tô Duệ nói rất chân thành, âm thanh cũng so với bình thường lớn hơn không ít. Tô Tiêu nghe nói Tự nhiên là rất quan tâm hắn tiền là làm sao đến, nàng nhưng không hy vọng hắn đi làm nguy hiểm hoặc là phạm pháp sự tình. Yên tâm, ta tiền đều là quang minh chính đại, ta trước không phải từng nói với người, ta tham gia rất nhiều thi đấu, này đều là ta tiền thưởng. Tô Duệ vội vàng nói, hắn còn lấy ra chứng minh thư, đây là chứng minh tốt nhất. Đối với nhân sinh máy sửa chữa sự tình, Tô Duệ quyết định chỉ có thể làm cho mình một người biết, này một khi chuyển đi, bất kể là đối với hắn, vẫn là với người nhà bằng hữu đều sẽ không làm một chuyện tốt. Có điều, Tô Duệ ngoại trừ hận dấu nhân sinh máy sửa chữa, cái khác thoại cũng không có phiền muộn, hắn xác thực tham gia không ít thi đấu, cũng bắt được không ít tiền thưởng, chỉ là số tiền này không đều là tiền thưởng, còn có một phần là vong điếm kiếm được. Chương 55, không trái một thân kinh. Nghe xong Tô Duệ sau, Tô Tiêu tự nhiên là cao hứng vô cùng. Nàng không phải cao hứng hắn kiếm được tiền, mà là vì là thành tựu của hắn cảm thấy vui mừng. Tô Duệ nhìn vẻ mặt Tô Tiêu, có chút đau lòng nói rằng, tỷ, bắt đầu từ hôm nay Sau đó ngươi cũng đừng tới làm, ta sẽ kiếm tiền giữa ngươi. Nghe nói, Tô Tiêu vội vàng khoát tay háo một cái, nàng cũng không muốn chính mình không làm việc ở nhà ngồi, tiểu sinh hoạt này, nàng không chịu được, hơn nữa nàng cũng không muốn để cho một mình hắn đảm đường trong nhà gánh nặng, hay là muốn vì hắn chia sẻ. Tô Duệ biết tỉ tỉ tính cách, có biết hay chưa biện pháp miễn cưỡng nàng, chỉ có thể nói như vậy, vậy ngươi đáp ứng ta, sau đó ngươi ngay ở bánh mì điếm đi làm, không thể lại đi làm cái khác công tác. Tô Tiêu lúc này mới gật đầu. Đáp ứng rồi. Nếu như chỉ là ở bánh mì điếm đi làm, tuy rằng không tính ung dung, nhưng ít nhất sẽ không như vậy lui. Đương nhiên, đây là kế tạm thời, tương lai Tô Duệ kiếm được nhiều tiền hơn, hắn là sẽ không lại làm cho nàng đi ra bên ngoài làng công. Tô Tiêu yêu thích làm bánh mì cùng bánh gà tổ, mơ ước lớn nhất chính là mở một nhà tiệm bánh gà tổ. Vì lẽ đó, Tô Duệ sẽ để dành tiền vì là Tô Tiêu mở một nhà chính mình tiệm bánh gà tổ, làm cho nàng có thể mỗi ngày đều làm mình thích bánh gà tổ. Mà không phải ở người khác tiệm bánh gạ tổ làm công, quỷ khúc cầu toàn. Sau đó, hắn ở bánh mì trong cửa hàng giúp Tô Tiêu một tay, cùng nàng đồng thời làm việc. Đang không có khách hàng thời điểm, Tô Duệ cũng cùng Tô Tiêu cùng tính một lượt món nợ, coi như bọn họ còn nợ người bao nhiêu tiền, hắn chuẩn bị ngày hôm nay liền toàn bộ trả hết nợ. Tô Duệ cùng Tô Tiêu sở dĩ nợ Lý Viễn Khánh nhiều tiền như vậy, hay là bởi vì phụ thân có chuyện, không bỏ ra nổi kết xù tiền chữa bệnh hắn, chỉ có thể hướng về thân thích vay tiền. Mà Lý Viễn Khánh mẹ là bọn họ biểu cô, mới sẽ hướng về bọn họ vay tiền. Có điều, Lý Viễn Khánh một nhà đều là yêu thích tham tiểu tiện nghi người, không có lợi là sẽ không hỗ trợ.